Bên hai thanh âm có chút ồn ào Chít chít chít chít. Chít chít. Thịch Ly cảm giác cả người đều có chút tròn váng. Nâng lên tay không khỏi đỡ hướng chính mình cái chán. Đột nhiên vươn đi tay, một đốn. Thịch Ly đột nhiên nhìn về phía tay mình. Trắng nón như ngọc cánh tay, thon dài mảnh khảnh ngón tay. Lại lần nữa nhìn về phía thân thể của mình. Một thân đạm kim sắc váy lụa Thịch Ly ngẩn người. Nàng nhớ rõ nàng bị vầng sáng bao bọc lấy thời điểm, tuy rằng vẫn là cái em bé bộ dáng. nhưng là lại là trần trùi. Hiện giờ, nàng chẳng những trưởng thành, còn nhiều ra một kiện quần áo. Có thể là ngủ say lâu lắm, tịch ly trong khoảng thời gian ngắn còn có chút mơ hồ, phản ứng không kịp. Chít chít, chít chít tức. Lại là một trận tiếng ồn nào truyền đến. Tịch ly hoàn hồn. Hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Một con cùng loại với con báo động vật, giờ phút này đang đứng ở nơi xa tỏ mò nhìn nàng. Tịch ly hơi hơi vừa động, trên người vũ y thì không gió tự động. Trên quần áo phảng phất theo văn hoa văn theo quần áo phiêu động, cũng minh minh diệt diệt, nhưng thật ra đẹp đến cực điểm. Chỉ là, này theo văn, như thế nào như vậy như là? Đạo văn. Chương 740 thần minh. Đạo văn. Nàng nhìn đến này hoa văn ánh mắt đầu tiên, trong đầu liền theo bản năng xuất hiện này hai chữ. Nhưng là nàng có xem qua nói văn sao, hoặc là có xem qua nói văn tương quan ghi lại sao? Không có. Nếu đều không có, này đột nhập lên ý thức lại là chuyện gì xảy ra? Chít chít. Đối diện kia có chút tò mò động vật, thấy tịch ly nhìn chằm chằm vào chính mình trên người xem ý thì xem, không khỏi nghiêng nghiêng đầu. Gió nhẹ thổi bay tịch ly sợi tóc, màu bạc sợi tóc từ nguyên bản tề heo trường. Hiện giờ cũng đã trưởng đến thắt trên mặt đất. Mà sợi tóc nhẹ nhàng đắp trên mặt đất cỏ cây thượng, lại không có bị xả loạn. Những cái đó hoa cỏ tựa hồ đều theo bản năng không giống thương tổn nàng. Tịch ly nghi hoặc. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Trong không khí linh lực, nàng cảm giác ra tới thực nhưng là lại có một khắc cổ thuần tịnh năng lượng. kia cùng loại con báo động vật nhìn thấy tịch ly đi lại, cũng không có chạy trốn, cứ như vậy nghiêng đầu nhìn nàng. Ở nàng trong mắt, trước mắt người này, tựa hồ cả người đều mạo quang, hơn nữa, làm nó phá lệ thân cận. Theo bản năng liền cảm thấy, cái này cả người mạo quang động vật sẽ không thương tổn nó. Chít chít, chung quanh là hoa thơm chim hót. Tịch ly để chân trần đi ở trên cỏ, chính là trường gai ngược cây mây ở tịch ly tới kia một khắc, đều thu hồi đến chính mình gai ngược. Dầm rầm Dầm rầm Bên hai vang lên suối nước chạy xuôi thanh âm. Liếc mắt một cái nhìn lại, nước sông sóng nước long lánh, nước sông thanh triệt thấy đáy. Thịch ly đi qua đi, nhập chân lạnh lẽo, này không phải đang nằm mơ. Chỉ là trong nước ảnh ngược. Một đầu tóc bạc, giữa mày ấn kỳ đã từ ban đầu màu đỏ, biến thành hiện giờ màu bạc. Một đôi màu bạc chung hơi mang theo màu tím nhạt con người. Da thịt trắng nõn, giống như mới sinh ra trẻ con giống nhau, trong trắng lộ hồng. Mà gương mặt kia. Thịch Ly không khỏi rỗi tay sở hướng chính mình mặt, dây gian tưởng quá vãng, càng sâu vô số. Chủ nhân, một tiếng hơi nghẹn ngào thanh âm từ Thịch Ly Thức Hải chỗ truyền đến. Thịch Ly sửng sốt, Thiên, Thương, Thiên Thương từ Thịch Ly Thức Hải trung xuất hiện, thật lớn hình vương, tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa, đã từng thân kiếm chẳng những biến khoan biến đại, hơn nữa quanh thân hơi thở cũng càng cường đại hơn, nhan sắc cũng thay đổi, hiện giờ nhưng thật ra càng nhiều một ít tinh ánh dịch thấu cảm giác. Thoạt nhìn hoa lệ rất nhiều. Chủ nhân, người rốt cuộc đã tỉnh. Tịch ly thần thức thu hồi. Thiên thương, ta nảy một qua đi, ngươi có biết đi qua bao lâu? Thiên thương hơi hơi thở dài một hơi. Chủ nhân, ngươi này một ngủ vừa tỉnh gian, đã có mấy vạn năm qua đi. Mấy vạn năm. Tịch ly đột nhiên vang lên cái gì, sắc mặt đại biến. Hiện giờ trường không giới. Chủ nhân, nơi này không phải trường không giới. Không phải trường không giới. Đúng vậy, chủ nhân. Lúc trước ngươi bị kia cổ áp lực cực lớn áp bách đến trực tiếp hóa thành một mịn, ngươi thần hồn bị một cổ lôi kéo chi lực, đưa tới nơi này. Đi vào nơi này thời điểm, nơi này trừ bỏ mênh mông vô bờ hải dương ở ngoài, lại không có vật gì khác. Mấy năm nay, là chủ nhân tẩm bổ phiến đại địa này thượng sinh linh, đồng thời, cũng là này đó sinh linh vi chủ nhân đoàn tụ thân thể. Chủ nhân, có thể nhìn xem hiện giờ chính mình thân thể. Tịch ly đã sớm phát hiện chính mình thân thể không quá thích hợp địa phương. Chủ nhân. Nơi này hẳn là lúc trước mặt thế giới kia phiến đại lục. Tịch Ly đột nhiên sử sốt. "Ngươi, ngươi là nói nơi này là mặt thế giới? Có phải thế không? Nơi này thật là đã từng mặt thế giới, nhưng là hiện giờ lại là một cái thế giới mới. Một cái thế giới mới? Chủ nhân, ở ngươi thân thể hủy diệt kia một khắc, ta liền cảm ứng được trên người của ngươi cùng nơi này liên tiếp hơi thở. Có lẽ, chủ nhân ngươi ở lúc trước hiến tế thời điểm, cũng đã cùng nơi này có không thể chặt đứt liên hệ. Nhiều năm như vậy, Ngươi cùng nơi này chặt chẽ liên hệ, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Hiện giờ, cái này tân thế giới trọng hoạch tân sinh, mà chủ nhân ngươi cũng bởi vậy trọng hoạch tân sinh. Hiện giờ chủ nhân, tương đương với nơi này nửa cái thiên đạo. Nửa cái thiên đạo. Chủ nhân ngươi không cần mê hoặc, Thế giới này thiên đạo ở lúc trước cũng đã hủy diệt, hiện giờ cái này tân thế giới thiên đạo là tân sinh. Mà chủ nhân trên người của ngươi có pháp tác chi lực, hơn nữa, còn có nơi này căn nguyên chi lực. Cho nên đương ngươi bị mang nhập cái này tân thế giới thời điểm Thế giới này tự mình diễn biến thiên đạo, liền tán thành ngươi Trên người của ngươi đạo bào cũng là nơi này thiên đạo lực lượng biến thành Chủ nhân, ta cảm giác nơi này tân thế giới có chút đặc thù Ta suy đoán, nơi này nhất định là phản sinh cái gì Nơi này thiên đạo cùng trời cao thế giới cái kia thiên đạo hơi thở không giống nhau Thế giới này thiên đạo chi lực tuyệt đối là tân sinh Nơi này thiên đạo cùng các loại giống nhau thậm chí vô cùng có khả năng là bởi vì lúc trước nơi này sinh linh hy sinh thiên vũ tộc hiến tế thân huyết làm cơ sở mấy năm nay thế giới này lại cùng chủ nhân cùng một nhịp thở chủ nhân trong cơ thể không gian tự thành một giới còn có pháp tắc chi lực nơi này thế giới chỉ sợ đã sớm thoát ly nguyên bản thiên đạo bởi vì con nơi này thiên đạo hiện giờ chủ nhân mới xem như chân chính thần tộc huyết mạch giả mới là chân chính thần tộc huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh chủ nhân chính là thế giới này nửa cái thần minh Chỉ đợi nơi này thiên đạo viên mãn. Chủ nhân có thể nhìn xem chính mình hiện giờ tu vi. Tịch ly hơi hơi nhúng mày, đây là có ý tứ gì? Thiên thương nói mang theo ý cười. Tịch ly thần thức nội coi, nháy mắt bị chính mình trong cơ thể cảnh tượng sửng sốt một chút. Trong cơ thể nguyên bản kinh mạch đã bị mở rộng vài lần. Hơn nữa, chính mình đang điền nơi đó, tựa hồ là đã hợp thể kỳ. Nghĩ đến cái gì? Thiên thương, là ta này mấy vạn năm? Không phải, chủ nhân, chủ nhân còn nhớ rõ. Thần tộc huyết mạch nơi ưu thế, huyết mạch càng là cao giả, Tu Vi sẽ tùy theo tăng lên. Thậm chí ở Thái Cổ Hồng Hoang là lúc, thần tộc ưu tú con nối dòi ở lúc sinh ra, liền có thần tộc lực lượng, tiên nhân cấp bậc cũng không ít. Nếu không phải, nơi này thiên đạo như cũ không được đầy đủ, chủ nhân Tu Vi không chỉ có riêng là như vậy. Dù sao cũng là một cái thế giới nửa cái thần minh. Nơi này là tịch ly nơi sinh, là thiên vu tộc hiến tế địa phương, nơi này sở hữu hơi thở đều có cùng tịch ly quân quanh. Quan trọng nhất chính là, thế giới này căn nguyên chi lực nịch sinh ở tịch ly trong cơ thể. Tịch ly tự nhiên cũng là nghĩ tới điểm này. Tịch ly nhìn nhìn chính mình lòng bàn tay. Nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể đầy đủ linh lực. Ngủ say mấy vạn năm. Bị nơi này thiên đạo tẩm bổ. Nàng tuổi còn bị đông lại ở lúc trước. Bằng không, nàng khả năng đã sớm ngã xuống. Kỳ thật chủ nhân, ngay từ đầu vận khí không tốt, trừ bỏ bị kia phương thiên địa sở bài xích ở ngoài, còn có một nguyên nhân. Chính là nơi này thiên đạo ở hấp thu chủ nhân trên người số phận. Sau lại, nó dần dần khôi phục, nghịch sinh cũng có lực lượng, liền dần dần ngừng lại xuống dưới. Ban đầu khi đó, thế giới này, suy yếu đến mức tận cùng, xuất phát từ bản năng, đi hấp thu năng lượng. mươi 741 đại bỉ. Sau lại không có hấp thu, trừ bỏ nghịch sinh tác dụng, đại thấp là nơi này thiên đạo cũng minh bạch, có chút đồ vật cần thiết muốn từng giọt từng giọt diễn biến tới, không thể rụt tốc bất đạt. tịch ly hơi hơi thở dài một hơi. Đây là cùng có lợi sao. Tuy rằng kia đoạn thời gian thật sự thực gian nan, nhưng là tịch ly cũng không có gì câu hán hận. Từ thiên vu tộc đi vào thế giới này thời điểm, thế giới này thiên đạo che chở bọn họ, bọn họ nhất tộc liền có bảo hộ nơi này trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Chủ nhân, thế giới này đã khôi phục không ít sinh cơ, chủ nhân cần phải đi xem. Tịch ly ngước mắt, hướng về nơi xa nhìn lại. Nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Đối với hiện giờ đủ loại, nàng là vui sướng. Những cái đó cố nhân. chung quy là. Không được. Nơi này hết thể đều thực hảo. Chính là thật đáng tiếc, nàng không thể đủ dừng lại thưởng thức. Thế giới này tuy rằng có chính mình thiên đạo, chính là dù sao cũng là vừa mới hình thành, chẳng sợ nó đã độc lập trừ bỏ. Nhưng là hiển nhiên nó còn thuộc về này phiến hoàn vũ bên trong. Tịch ly trong tay linh lực vừa động, một cái hắc bạch giao nhau tiểu đoàn tử xuất hiện ở lòng bàn tay. Tịch ly rõ ràng cảm giác được phụ cận thanh âm đều có chút nhỏ. Nịch sinh thuộc về này phiến thế giới, đi theo nàng lâu như vậy. Trừ bỏ ban đầu, thế giới này chỉ còn lại có nàng một người, cũng chỉ lưu lại hắn một cái, cũng là vì vu tộc hiến tế đi. Mà lúc trước vì cứu nàng, không tiếc ở các loại lực lượng trộn lẫn địa phương mạnh mẽ vận dụng căn nguyên chi lực. Lúc này mới biến thành hiện giờ bộ dáng. Chủ nhân, nó thuộc về nơi này, nó ngốc tại nơi này, có thể càng tốt khôi phục, cũng có thể đủ trở nên càng cường đại hơn. Nó là căn nguyên chi lực, ở ta bên người, muốn khôi phục, còn không biết muốn quá bao lâu. chính là Chủ nhân bỏ được nghịch sinh sao? Nàng xem ra tới, tịch ly cũng thập phần thích cái này tiểu gia hỏa. Cũng là, liền tính là nàng một cái kiếm linh cũng thích cái này tiểu gia hỏa. Một lòng yêu quý tịch ly một cái căn nguyên tri lực. Tịch ly hơi hơi mỉm cười. Sơ sơ trong tay nghịch sinh. Lại không phải vĩnh viễn phân biệt không phải. Hiện giờ ta tương đương với thế giới này nửa cái thần minh, cùng nơi này liên hệ không cạn. Tuy rằng mất đi nghịch sinh, nhưng là muốn cảm giác nơi này, vẫn là có thể làm được đến. hơn nữa Hiện giờ ta tu vi đã tới hợp thể sơ kỳ. Ta lại có không gian chi lực, sẽ mở không gian đều có thể. Phương pháp như vậy nhiều. Chủ nhân nói cũng là, ngốc tại nơi này, đối với nó tới nói, trăm lợi không một hại. Chờ nghịch sinh hảo, chúng ta liền tới xem hắn, nếu là đến lúc đó, nó còn nguyện ý đi theo chủ nhân, chủ nhân trách môn lại mang nó đi ra ngoài đi. Hảo a, chờ nó hảo, chúng ta liền tới tiếp nó. Tịch ly kéo nghịch sinh, đi bước một đi tới lúc trước vụ tộc đãi quá vọng thiên phong. Đại thấp là lúc ấy, nghịch sinh cùng nàng duyên phận liền đến. Hiện giờ vọng thiên phong đã không giống từ trước, chạy dài vạn dặm núi non, cũng biến thành đại dương mênh ngông. Cấp nghịch sinh bố trí một cái kết giới. Nhẹ nhàng đem nó buông. Nghịch sinh tựa hồ cảm giác được cái gì, có chút bất an giật giật. Tịch ly nhẹ nhàng chụp phủi nghịch sinh, nghịch sinh lại lần nữa an tĩnh xuống dưới. Nghịch sinh, ta đi rồi. Tịch ly xoay người. Đi thôi. Thiên thương hóa thành cự kiếm, làm bạn ở tịch ly bên người. Trong cơ thể âm dương song sinh hỏa mấy tiểu tử kêu bởi vì lần trước bị thương nặng, tuy rằng cuối cùng có khế đước che chở, mấy năm nay thiên đạo tầm bổ, chính là nơi này thiên đạo rốt cuộc lại yếu đi chút, hiện giờ còn ở ngủ say. Chỉ còn lại thiên thương bạn nàng. Mà trong cơ thể không gian, bởi vì cùng nơi này tân thế giới có liên lụy, hiện giờ nhưng thật ra ở thăng cấp, bên trong một mảnh sương ngủ, mông lung thấy không rõ. Tịch ly thân hình cao cao nhảy lên, trước mắt nước biếc núi cao dần dần bị mây trắng bao trùm. từ du giới Thu tiên giới một mảnh phồn vinh hương thịnh, lại phùng trăm năm một lần từ du đại bỉ. Từ du ba nghìn giới khắp nơi thiên tài đều chạy tới trung ương vực tham gia đại bỉ. Tịch ly mang theo đấu lạc, đi qua ở trong đám người, trên lưng có một phen cự kiếm. Như vậy trang điểm, ở hiện giờ tu tiên giới chẳng có gì lạ. Chủ nhân, ngươi vì cái gì không trực tiếp hồi vạn đạo tông, hoặc là phù gia, thương gia? Tịch ly hơi hơi mỉm cười. Đương lâu như vậy tông môn gia tộc đệ tử. Thật vất vả có thể tự suy nghĩ một phen tán tu tư vị, đương nhiên là phải hảo hảo cảm thụ một chút. Thiên thương hơi hơi sửng sốt. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác từ chủ nhân tân sinh sau, liền đã xảy ra một ít biến hóa. Rõ ràng trong cơ thể thần tộc huyết mạch đã hoàn toàn thức tỉnh, hiện giờ cao độ tinh khiết thần tộc huyết mạch, tính cách phương diện lại không hề tựa trước kia như vậy lạnh băng. Tựa hồ nhiều một chút độ ấm. Bất quá, tuy rằng hắn không rõ tịch ly có một số việc, nhưng là tịch ly làm cái gì, hắn đều là duy trì. chỉ cần tịch ly vui vẻ liền hảo kia chủ nhân là muốn đi đâu tịch ly nhìn nhìn đám người hướng đi hiện giờ ta là một cái kim đan kỳ tu sĩ vẫn là một cái tán tu đương nhiên là muốn đi gặp này hiện giờ từ du đại bỉ tịch ly ngôn ngữ nghe rất vui sướng thiên thương cũng không khỏi tâm tình biến hảo chủ nhân nhà hắn này một đường đi tới thật sự là không dễ dàng hiện giờ thật vất vả đến tới nhà ăn rỗi có thể đi chơi một chút cũng là tốt Thích Ly từ chính mình túi chứa vật keo kiệt bùn xin móc ra ngồi tiên thuyền linh thạch, đưa cho kia tu sĩ. Lúc trước thân thể của nàng ở bị lực lượng nghiền nát thời điểm, tuy rằng bị mất rất nhiều đồ vật, nhưng là nàng đã từng thứ quan trọng nhất lại là đặt ở trong cơ thể không gian. Nhưng thật ra bởi vì cái kia tân thế giới cùng thần hồn bảo hộ xuống dưới. Nhưng là hiện giờ tân không gian còn ở thăng cấp trung, bên trong đồ vật lấy không ra. tịch ly điểm này linh thạch vẫn là nương trong cơ thể cửu nguyên căn nguyên chi lực cùng tân thế giới lực lượng ở thời không đường hầm chung nhặt được một ít tu sĩ đánh rơi túi chữ vật, chẳng qua bởi vì không gian đè ép, này đó chữ vật dụng cụ bên trong đại bộ phận đồ vật đều đã hư hao, chỉ để lại một ít may mắn, nhưng là linh thạch thứ này, thật đúng là chính là đặc biệt yếu. nay từ du 3.000 giới bắc bộ kiếm khâu giới là nàng tiến vào thế giới, mà này rơi xuống đất thành, là nàng tiến vào cái thứ nhất tiên thành, giao ngồi tiên thuyền linh thạch lúc sau. Tịch ly liền thượng tiên thuyền. Từ kiếm khâu giới đến trung ương vực khoảng cách không gần, tuy rằng dựa vào nàng chân thật tu vi, có thể ở đại bỉ bắt đầu phía trước tới. Chính là nàng ở thời không đường hầm xuyên qua suốt 60 nhiều năm, mới một lần nữa trở lại từ du 3.000 thế giới, là thật sự có chút mệt. Hiện giờ có thể có tiên thuyền ngồi, đương nhiên là trực tiếp ngồi tiên thuyền, tới càng thêm thoải mái. Tịch ly sở ngồi tiên thuyền, là một con thuyền bình thường tiên thuyền, tuy rằng so ra kém một ít đại tiên thuyền thoải mái cùng tốc độ mau. nhưng là tiêu phí linh thạch muốn thiếu thượng quá nhiều. Nàng hiện giờ là một cái tán tu. Đứng ở ván kẹp thượng, trước mắt có kết giới chặn hơn phân nửa phòng, nhưng là vẫn là có gió thổi qua gương mặt, bất quá loại cảm giác này cũng không khó chịu, ngược lại là làm người cảm giác có chút thoải mái. Này con tiên thuyền là thẳng tới trung ương vực. Trên thuyền đại bộ phận ngồi đều là đi tham quan hoặc là tham gia đại bỉ tu sĩ. Tịch ly cũng không có tránh đi bọn họ, tự nhiên có thể nghe được một ít thanh âm. Trương Đại Ca Lần này đại bỉ khen thưởng cũng thật phong phú. mươi 742 gặp được. Đúng vậy. Bất quá cũng không kỳ quái, nghe nói, lần này ban tổ chức là Đông Thịnh Thương Hội, Đông Thịnh Thương Hội chính là có tiền chủ nhân. Hơn nữa không ngừng, nghe nói, lần này còn có mặt khác mấy thế lực lớn đầu nhập trong đó. Bất quá, trước 100, chúng ta là không cần suy nghĩ. Ha ha ha, trước 100 ngươi cũng dám mơ ước. Ngươi có hay không nghe nói qua, lần này tham gia rốt cuộc là ai? Cái này ta đương nhiên biết. Có những cái đó thiên tài đệ tử ở, chúng ta liền thành thành thật thật nghĩ mặt sau đi. Huynh đệ, lời nói là nói như vậy, nhưng là ta còn là muốn tranh một tranh. Lần này thi đấu chỉ là bên ngoài. Ngầm, còn có khác một hồi dụng tâm. Cái này ta cũng nghe nói, kia vài vị cũng cố ý thu đệ tử đi. Đúng vậy. Vị kia danh chấn tu tiên giới thẩm diệu, còn có kia vài vị tân quật khởi thiên tri tiêu tử. Cũng là, có cái này tên tuổi ở. Lần này tu tiên giới so đấu khẳng định là so với lần trước càng thêm khó khăn tàn khốc. Bất quá cũng đích sắc làm nhân tâm động. Ta chính là thực xem trọng vị kia Diệp tính giao kiếm tu. Ta càng xem trọng vị kia chắc cầm tiền bối. Bất quá là 300 năm thời gian, liền tiến vào tới rồi xuất khiếu kỳ. Ha ha ha. Vị kia ngươi liền không cần mơ ước. Vị kia, nghe nói đã có điều động nội bộ đệ tử. Ngươi là từ đâu được đến tin tức? Ấn gia, ân gia biết không? Cái này ta thật đúng là biết. Ai không biết ta? Ngươi này không phải vô nghĩa sao? Bất quá nói trở về, nếu là là ân gia nói, cũng liền không khó lý giải. Rốt cuộc ân gia cùng chắc gia chính là thế giao. Hơn nữa, hắc hắc, nghe nói vị kia ân gia đại tiểu thư sẽ là chắc gia tương lai chủ mẫu. Bất quá, kia hai vị thật đúng là trời đất tạo nên một đôi. Cũng không biết, bọn họ hai cái rốt cuộc khi nào mới có thể tổ chức kết lữ đại điển. Thích ly cảm thụ được gió thổi qua gương mặt cảm giác. Một bên có người nhìn thấy kia từ đầu tới đuôi bị đấu lạp bao phủ người, chỉ là không nghĩ tới đấu lạp tuổi khai lúc sau, bên trong thế nhưng còn mang theo một trường mặt nạ. Kia mặt nạ cũng không phải cái bình thường đồ vật, hiển nhiên là có thể ngăn cách thần thức. Chẳng qua kia lộ ra một kia màu ngân bạch sợi tóc. Chẳng lẽ là thượng tuổi kim đan láo tu. Chính là rồi lại có chút không giống. Chủ nhân, đại sư huynh muốn thành thân. tịch ly hơi hơi sửng sốt. Đại khái đúng không? Thiên thương không khỏi có chút nghi hoặc. Tuy rằng hắn là một cái khí linh, chính là đã từng cũng thấy rõ, chắc cầm đối với chủ nhân nhà mình thái độ. Rất giống là nhân tu nhóm theo như lời thích, hiện giờ lại là muốn cùng người khác kết hôn. Chẳng lẽ là hắn cảm thụ sai rồi? Đại khái đúng không? Tịch ly tu vi đã tới rồi hợp thể sơ kỳ, nhưng là thần thức lại là nửa bước tiên nhân cảnh giới, bên hai ồn ào náo động nàng nghe được rõ ràng. Phi thuyền ở mây mù chung xuyên qua. Chiếc phi thuyền này từ kiếm khâu giới đến trung ương vực, tổng cộng tiêu phí một tháng thời gian. Đãi đoàn người hạ phi thuyền lúc sau, nhìn đến chính là kín người hết chỗ trung ương vực. Lúc này mới tiến vào trung ương vực, liền nhiều người như vậy, có thể tưởng tượng chờ tiến vào trung ương vực thành đấu thành, nên là như thế nào cảnh tượng. tịch ly theo đám người, tiến vào tiên thành. Tiên thành rất nhiều quy củ vẫn là không có biến hóa. Tam khối linh thạch. Thịch ly ngoan ngoãn giao tam khối linh thạch. kia tu sĩ thấy tịch ly ngăn đón đấu lạp cũng không nói gì thêm. Hiện giờ tu tiên giới, đạo ma hòa thuận, nhân yêu vô tranh. Một mảnh phồn vinh cảnh tượng, mà tu tiên giới duy nhất địch nhân, dị tộc, sớm tại 100 năm trước, đã bị đẩy vào tây bộ một khối ác mà chung. Đến nay không dám bước ra nơi đó một bước. Tiến vào tiên thành lúc sau, có hai con đường có thể đi thành đấu thành. Điều thứ nhất chính là trở khách truyền tống trận, đệ nhị chính là chính mình lên đường qua đi. Hai người bản chất khác nhau chính là linh thạch. Làm một cái nghèo tán tu, thích ly tự nhiên lựa chọn đệ nhị điều. Từ chữ vật trong không gian lấy ra một phen kim đan kỳ pháp khí. Ngự kiếm phi hành. Nửa tháng lúc sau, tịch ly rốt cuộc tới rồi trung ương vực thanh đấu thành. Thu pháp ý, lại lần nữa giao một bút linh thạch, mới tiến vào thánh đấu thành. Bên trong thành nguyên bản là nên chen trúc, nhưng là bởi vì có trận pháp thêm vào, không gian theo tiến vào dòng người càng lớn, cũng trở nên càng lớn. Tuy rằng tu sĩ vẫn là có điểm nhiều, nhưng là cũng không đến mức như những cái đó tu sĩ sở tưởng tượng như vậy. Người tế người, hoa, nơi này không hổ là trung ương vực nhất phồn hoa mảnh đất. Nhiều người như vậy tiến vào còn như vậy rộng lớn, thật lớn bút tích a, Ha ha ha. Ngươi cũng không nhìn xem lần này tham gia xây dựng chiến đấu mà chính là người nào. Cũng là. Luyện khí các đại trưởng lão. Nga. Còn có trận pháp đùa chú đại sư. Không ngừng. Ta nghe nói a, còn có một vị. Vị kia tuyệt thế luyện khí thiên tài. Ngươi là nói vị kia lam vũ tiền bối. Nhưng còn không phải là. Ta còn nghe nói, vị kia tiền bối ở nửa tháng phía trước. Đột phá tới rồi hóa thần hậu kỳ. Này nhưng ghê gớm. Mỗi người đều biết, vị kia tiền bối si mê luyện khí, ở luyện khí thượng cũng rất có thiên phú. Đại bộ phận thời gian đều tiêu phí ở luyện khí thượng, hiện giờ thế nhưng cũng đột phá tới rồi hóa thần hậu kỳ. Quả nhiên thiên tài, luôn là dùng để đả kích người. Tịch ly che giấu ở mặt nạ hạ khỏe miệng, không khỏi hơi hơi gợi lên một mặt cười nhạt. 300 năm A. Hiện giờ tu tiên giới đã qua đi 300 năm. Tu tiên giới ở biến hóa Người cũng ở biến hóa. Có thể ở từ du giới qua 300 năm lúc sau, nàng thế giới qua đi vạn năm qua đi, nghe được cố nhân tên, thật sự thực hảo. Bọn họ đều quá thực hảo. Như vậy liền hảo. Chủ nhân, chúng ta cũng sẽ càng ngày càng tốt. Thích Ly cười cười. Đúng vậy, chúng ta cũng sẽ càng ngày càng tốt. Còn có nửa tháng, tu tiên giới trăm năm một lần đại bỉ mới bắt đầu. Thánh đầu bên trong thành khách điếm một loại cư trú địa phương, đã sớm bị trước tiên dự định hoặc là bị tranh mua xong. Giống nàng như vậy không có phòng trụ tu sĩ không ở số ít, bọn họ giống nhau đều là ở tại một ít công cộng nghỉ ngơi nơi. Ban đêm thánh đấu thành là tu tiên giới nổi tiếng nhất, tịch ly tự nhiên cũng là muốn đi gặp. Thu thập thứ tốt, đem một đường tìm được đồ vật, bắt được một cái khách đi bán. Đạo hữu, người bán đồ vật tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là lượng tương đối nhiều, cho nên tổng cộng xuống dưới là một vạn 1.6.466 khối hạ phẩm linh thạch. Chúng ta cho ngươi hóa cái số nguyên một vạn 1.6.500 như thế nào? thực ly gật đầu đa tạ đạo hữu Kìa tù sĩ gật đầu lại móc ra một cái túi chữ vật cấp thực ly tiếp nhận ngươi nhìn một cái đúng hay không số túi chữ vật đích sắc có một vạn sáu nghìn năm trăm khối hạ phẩm linh thạch không nhiều lắm một khối cũng không ít một khối đa tạ đạo hữu không cần đa tạ đây là ta nên làm tịch ly nhận lấy linh thạch vừa mới chuẩn bị rời đi cửa hàng liền đi vào vài người thực ly hơi hơi sửng sốt phù diêu kéo ngụy hành chi trong tay còn lôi kéo một cái tiểu nam hải đây là hành chi tiểu duyên hắn nói muốn tới cửa hàng này cho hắn linh thú mua một ít linh thú đan dược ngụy hành chi ôn nhu cười cười lại sùng lịch sờ sờ phụ diêu đầu mua muốn cái gì đều cấp mua chương 743 cố nhân tịch ly cảm nhận được kia tiểu nam hải trên người cùng hai người tương dung hơi thở đứa nhỏ này là sư thúc sư bá hải tử thật tốt sư thúc sư ba không có ngã xuống còn có một cái hải tử Ngụy hành chi tựa hồ cảm ứng được tịch ly ánh mắt, hướng nàng nhìn lại đây. Bao phủ ở đấu lạp hạ nhân, thân hình cao gầy, nhưng là từ thân thể là lướt đường cong nhìn ra tới, đây là cái nữ tu. Chỉ là cái này thân hình thực sự có chút xa lạ. Tịch ly không hề dừng lại, xoay người rời đi. Ngụy hành chi nhìn đến người rời đi, không khỏi nhịu nhíu mảy. Phù Diêu nhìn đến ngụy hành chi nhìn trầm chằm một phương hướng xem, nhìn thoáng qua, tức khắc nhướng mảy, một chân đá qua đi. Frank! ngụy hành chi lảo đảo lùi lại vài bước có chút không rõ nguyên do nhìn về phía phủ diêu như thế nào xem mỹ nữ hậu chi hậu giáp phản ứng lại đây ngụy hành chi vội vàng cầu sinh dục bạo lều sao có thể ở trong mắt ta ở lòng ta chỉ có phủ diêu một người thiên địa chứng giám ha ha a thiên địa chứng giám vừa mới nhìn nhân ra bóng dáng còn xem ngây người nhìn phù diêu bản mặt ngụy hành chi thật sự sốt ruột a diêu thật sự không có ta có thể thề với trời phù diêu nguyên bản liền không có sinh khí chỉ là hù dọa hù dọa ngụy hành chi hắn là cái dạng gì người nàng lại rõ ràng bất quá nhìn thấy phù diêu cười ngụy hành chi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn a diêu a có thể giống như nay kết cục hắn là đặc biệt may mắn may mắn hắn thấy rõ ràng chính mình tâm ý mới không có sai quá a diêu hắn cũng hoàn toàn minh bạch người có thất tình lục dục trong lòng vô số dục vọng trộn lẫn đó là bản năng chính là ái lại là khắc chế người dục vọng bản năng chủ nhân vì cái gì không cùng lục sư thúc cùng phù diêu sư bá chào hỏi một cái Thịch ly câu môi ta còn không có chơi đủ đâu ta cảm thấy đương một cái tiêu giao tự tại tán tu loại này thể nghiệm cũng là không tồi ân ân chủ nhân nói cũng là Kia trách môn hảo hảo chơi một chút lại trở về dù sao hiện giờ tu tiên giới một mảnh phôn vinh đã không có gì tộc quấy nhiễu đạo ma yêu phật cũng hòa thuận ở chung ân tịch ly xuyên qua ở thánh đấu thành các phồn hoa đường phố trong mắt là vui mừng nơi này tu sĩ nơi này kiến trúc nơi này pháo hoa tịch ly đều có chút không bỏ được rời đi đôi mắt muốn đem bọn họ vinh viên ghi tạc trong đầu rốt cuộc so đấu cũng ở mọi người chờ mong chung bắt đầu rồi ở so đấu bắt đầu kia một khắc thậm chí có trận pháp sư cùng luyện khí sư lợi dụng trận pháp cùng pháp khí ở tu tiên giới các tiên thành truyền phát tin thánh đấu thành tỷ thí nhưng thật ra rất giống phát sóng trực tiếp Những cái đó không có có thể tự mình tham gia thánh đấu thành so đấu tu sĩ, cũng tại đây chẳng phát sóng trực tiếp chung, không có tiếng nối. Chủ nhân, này đó trận pháp sư cùng luyện khí sư đều hảo thông minh nha. ân thật là thực thông minh. Nghe nói, nơi này còn có nhị sư huynh công lao đầu. Nhị sư huynh rất lợi hại. Trên đài cao chủ trì lần này so đấu chính là khắp nơi đức cao vọng trọng đại năng. Thích ly ở mặt trên thấy được vài vị quen thuộc cố nhân. Nàng lão tổ, nàng sư phó sư tổ. chủ nhân la sư phó lao tổ bọn họ thiên thương hóa thành bình thường khoan kiếm thân kiếm hơi hơi rung động tịch ly xoa xoa thiên thương tạm thời đừng nóng nảy thiên thương biết giờ phút này người nhiều mắt tạp chủ nhân còn muốn thể nghiệm một phen vô câu vô thúc tán tu sinh hoạt nó không thể đánh vơi chủ nhân nguyện vọng này chính là cách xa nhau vô số tuế nguyệt xuyên qua vô số không gian bọn họ lại lần nữa gặp nhau hắn vẫn là có chút khó có thể áp chế nội tâm kích động nơi này đi qua 300 năm chính là bọn họ lại không ngừng suốt một vạn nhiều năm nha. Thiên thương khắc chế chính mình kích động tâm tình. Hắn thật sự quá kích động. Tự hắn có hoàn chỉnh linh trí sau, cùng tịch ly ngốc thời gian dài nhất, đối với những cái đó trưởng bối, hắn cũng là thực thích. Nếu không phải chủ nhân còn muốn thể nghiệm một phen tán tu ngộng, hắn nhất định xông lên đi. Vòng quanh bọn họ chuyển vài vòng. Thương diện tựa hồ có điều cảm, ánh mắt sắc bén nhìn phía đám người. Chính là ở đây người quá nhiều, kia nhìn chăm chú cũng chỉ là duy trì ngắn ngủn một tức thời gian. Nếu là có tu sĩ tò mò, cũng không phải không có khả năng. Chính là giờ phút này, hắn trái tim nhảy lên có điểm mau Hắn đã tới rồi đột phá tiên nhân điểm tới hạn, đối với nào đó cảm ứng, là phi thường linh nghiệm. Thân thức lại lần nữa hướng về đám người nhìn lại. Tỉ mỉ đánh ra qua đi, như cũng không có phát hiện khả nghi chỗ. Thương diễn không khỏi nhữ như mày. Chẳng lẽ thật là hắn cảm giác sai rồi? Chủ nhân. Lao tổ hắn thật là lợi hại. Thịch ly câu môi. Đương nhiên lợi hại. Dựa vào liếc mắt một cái, là có thể đủ cảm ứng được. Nếu là đã từng, nói không chừng bởi vì trong cơ thể huyết mạch cảm ứng, còn đang bị lao tổ phát hiện. Chỉ tiếp, hiện giờ trên người nàng chẳng những co vu thân huyết, còn có nói hơi thở. Hơn nữa đạo văn sinh cơ cùng một ít thủ đoạn che lấp, trừ phi nàng chính mình cố tình phát ra hơi thở, bọn họ là cảm giác không đến. Một bên thương võ nhìn thấy thương diễn nhíu chặt mày, không khỏi có chút nghi hoặc. Làm sao vậy? Nghe được thương võ truyền âm, thương diễn hoàn hồn. không có việc gì chắc cầm đứng ở chắc ra lão tổ phía sau nhìn tham chiến chúng tu sĩ trên mặt hưng phấn cùng chiến ý ký ức không khỏi về tới nhiều năm trước kia người kia chắc ra lão tổ cười cùng một bên lão Hưu chào hỏi kêu vài tiếng chắc cầm cũng không thấy đáp lại không khỏi quay đầu lại một bên chắc rục rơ tay đẩy đẩy chắc cầm chắc cầm đột nhiên hoàn hồn đối thượng nhà mình lão tổ ánh mắt suy nghĩ cái gì đâu chắc cầm túi đầu cung kính lão tổ chỉ là nhìn đến chúng tu sĩ ý chí chiến đấu xúc xôi nhất thời có chút thất thần cảm khái một bên kinh sĩ giang nghe vậy cười to ha ha ha chắc lao ca nhà ngươi tiểu tử này có ý tứ a như thế nào cũng muốn giờ phút này tốt nhất này so đấu đài cũng là ngươi còn tuổi nhỏ cũng đã là xuất khiếu kỳ muốn so đấu một hồi cũng đúng là bình thường chỉ là a Tiểu gia hỏa ngươi này tu vi cùng chiến lược nếu là giờ phút này đi lên Khó mà làm được nha. Hiện tại đều là cấp thấp đệ tử so đấu thời gian. Ngươi nếu là lên rồi. Chẳng phải là đoạt bọn họ tâm tâm nghiệm nghiệm phân thưởng. Đến lúc đó nhưng nhận người hận. Nghe ra kinh sĩ Giang trong lời nói trêu ghẹo chắc cầm chắp tay hành lễ. Kinh tiền bối, văn bối không phải muốn giờ phút này lên đài so đấu. Kinh sĩ Giang nhị liếc mắt một cái chắc ra lão tổ, bật cười. Vô vô chắc cầm bả vai. Thế nhân đều nói ngươi ôn nhuận như ngọc, công tử vô song. chính là ngươi này hũ nút tính tình có mấy người biết chắc ra lão tổ không khỏi âm thầm thở dài nhà hắn này đệ tử là hiện giờ chắc ra xuất sắc nhất một vị thậm chí có thể nói là này mấy vạn năm chắc ra lợi hại nhất một vị thiên tiêu nếu bằng không hắn cũng sẽ không bài trừ đủ loại chướng ngại đem hắn phóng tới chắc ra thiếu chủ vị trí mặt trên từ trước cũng thật là ôn nhuận như ngọc chính là tự kia chuyện về sau chắc cầm ca ca trước vào lúc này một tiếng tiểu tiếng la vang lên Ân như vánh cao hứng hướng về bọn họ bên này mà đến Vánh ánh gặp qua chắc lão tổ Kinh lão tổ Ha ha ha Ta nói là ai Nguyên lai là vánh ánh người đã đến rồi nha Trên đài cao hàn huyên náo nhiệt Dưới đài Tịch ly giờ phút này chính hơi hơi hiếp mắt Nhìn một cái trên lôi đài người Nghỉ ngơi Hôm nay khai giảng Ngồi một ngày xe Cho chính mình một đêm thời gian nghỉ ngơi Ngày mai thấy mươi 744 tàn nhẫn Lôi đài phía trên người nọ Một tiếng màu trắng đạo bảo đồng dạng mang theo một cái đấu lạp, đấu lạp dưới có một trường mặt nạ. Đấu lạp thượng màn che bởi vì phong tác dụng, lộ ra bên trong kia trường khóc hai mặt cụ. Này hết thể đều không phải hấp dẫn tịch ly địa phương, hấp dẫn tịch ly địa phương là người kia trên người hơi thở. Người kia. Cái kia ở thời không đường hầm muốn giết nàng người. Trên người hắn hơi thở chính là người kia trên người có. Chẳng qua, tịch ly lại tinh tế cảm giác một chút, người này trên người hơi thở tuy rằng cùng khi đó đặc biệt giống. rồi lại có chút không giống. Đấu lạp thượng màn che sàn sạt rung động, người nọ công kích thập phần sắc bén, ép tới đối thủ không thể động đậy. Hơn nữa hắn thủ đoạn cũng thập phần tàn nhẫn, nếu không phải cùng hắn giao thủ người có vài phần bản lĩnh, chỉ sợ giờ phút này đã tánh mạng dừng ở trong tay của hắn. Dưới đài quan khán tu sĩ, đã có rất nhiều tu sĩ bị cái kia trên lôi đài tác chiến cấp hấp dẫn. Không khỏi sôi nổi nghị luận. Kìa tu sĩ là ai? Như thế nào như vậy lợi hại? Còn mang theo cái mặt nạ Chỉ là này mặt nạ như thế nào nhìn như vậy quỷ dị. Cái gì mặt nạ không đợi, liền mang một cái khóc tang mặt nạ. Người này đổ cái cái gì. Nhìn hắn kia công kích thủ pháp, nhưng thật ra không có bất luận cái gì phương pháp có thể cân nhắc, chẳng lẽ là tán tu sinh ra. Muốn bằng vào lần này đại bị nổi danh. kia trên mặt hắn mặt nạ là vì cái gì. Ta nghe nói, tán tu không nơi nương tựa, rất nhiều tu sĩ ở tu luyện trên đường, đắc tội rất nhiều tu sĩ, đặc biệt là có chút có bối cảnh có nhân mạch tu sĩ. Bọn họ bị những cái đó tu sĩ không ngừng đuổi giết. Giờ phút này như vậy, chẳng lẽ là bởi vì đắc tội một ít người, không thể không lấy mặt nạ kỳ người. Người khác nghe ngôn, cũng không khỏi gật gật đầu. Chủ nhân, người nọ trên người hơi thở, xác định là ngày đó ở thời không trường hà người. Tịch ly gật gật đầu. Người nọ trên người đích xác có ngày đó ở thời không trường hà hơi thở, nhưng là giờ phút này rồi lại không quá giống nhau. Ở thời không trường hà thời điểm, người nọ hơi thở trừ bỏ giờ phút này loại này hơi thở ở ngoài. Còn có một cổ hơi thở, tuy rằng kia cổ hơi thở bị thứ gì có thể áp chế, nhưng là ta lại mơ hồ cảm giác được một kia quen thuộc. Mà hôm nay người này trên người hơi thở lại là không quen thuộc. Này không khỏi làm ta nghĩ tới một cái đồ vật. Chủ nhân ngươi là nói, phân thân, thiên thương cũng đột nhiên cả kinh. Cái loại này đồ vật cũng không phải là mỗi người đều có thể đủ có được cùng làm được. Hơn nữa ngày đó ở thời không trường hà người nọ, tu vi cùng bản lĩnh cũng chút nào không yếu. có thể đem tịch ly áp chế đến cái loại tình trạng này. Nếu là là phân thân, kia hắn bản thể đáng chết kiểu gì cường hãn. Thậm chí vô cùng có khả năng không phải này tiểu thế giới tu sĩ. Chính là một cái cao cấp đại thế giới tu sĩ vì cái gì muốn đi thời không trường Hà Hắn là từ địa phương nào tiến vào thời không trường hợp. Cũng hoặc là càng trực tiếp nói, hắn là như thế nào làm ra phân thân, lại đem bọn họ để vào tiểu thế giới chung. Phải biết rằng, trừ bỏ giống dị tộc như vậy lợi dụng sơ hở. Cường thế mở ra không gian hàng rào Làm như vậy là bất lợi với đại thế giới Cũng bất lợi với tiểu thế giới phát triển hòa bình hành Chứ bỏ dị tộc sẽ làm như vậy Bọn họ thế giới này Tu sĩ phạm là không nghĩ muốn lây dính thượng nhân quả Đều sẽ không như vậy làm Chẳng lẽ là dị tộc Nghĩ vậy một chút không chỉ là thiên thương Lôi đài phía trên người nọ công kích thủ đoạn Càng ngày càng sắc bén Hơn nữa từ này sắc bén quyết đoán tàn nhẫn chung Tịch ly còn thấy được một kia không chút Để ý cùng kinh thường Giờ phút này lôi đài phía trên lực lượng ngang nhau căn bản chính là biểu hiện giả dối. Người này ở trêu chọc kia tu sĩ. Đối với con mồi thú vị. Hơn nữa hắn còn ngụy trang cực hảo. Có thể phát hiện miêu nị tu sĩ nhưng không nhiều lắm. Nhìn nằm ngã vào trên lôi đài rốt cuộc bò không dậy nổi tu sĩ. Mặt nạ hạ mặt không khỏi câu ra khinh thường cười. Nếu không phải nơi này có hắn yêu cầu đồ vật, hắn mới sẽ không cùng này đó cấp thấp con kiến tác chiến. Nếu là ngày thường, liền hắn cơ hội ra tay đều không có. Bất quá, giờ phút này nhìn này đó con kiến hấp hối dãy rửa lại có khác một phen phong vị sao. Hắn thật là không hiểu được, này đó con kiến, thực lực thấp kém, còn tự cho là đúng, mỗi người trên người đều quấn quanh thất tình tập dụng, những cái đó ngốc tử lại là vì cái gì muốn che chở này đó tạp cá. Này đó tạp cá trên người có cái gì đáng giá thưởng thức địa phương sao? Mềm yếu? Bắt nạt kẻ yếu? ích lợi hơn tâm? Rồi trá? Cũng hoặc là ngu xuẩn? Ở trên lôi đài tu sĩ rốt cuộc không hề dây rủa muốn nhận thua. Lại bị mang theo mặt nạ tu sĩ một phen nắm cảm. Thân thể vô lực, chỉ có thể bị bắt ngần đầu, nhìn về phía mặt nạ hạ cặp kia cao cao tại thượng không ai bị nổi đôi mắt. vu tức câu môi. Trên dưới đánh giá một chút, trừ bỏ đầy người vết máu chật vật, hắn vẫn là tìm không thấy một kia làm hắn do dự đồ vật. Tấm tắc. Thật là không hiểu được. Rốt cuộc là thứ gì, làm nàng lặp đi lặp lại nhiều lần che chở các ngươi này đó ta cá. Ha ha a căm bị niết ca ca rung động căn bản phát không ra bất luận cái gì thanh âm kia tu sĩ có chút hoàng thần muốn dạy giụa chính là vô luận hắn như thế nào dạy giụa đều trốn không thoát vô tức lòng bàn tay nhìn thấy tu sĩ trong mắt sợ hãi vô tức buông tay mất đi sức lực tu sĩ té ngã trên mặt đất không thú vị vô tức nhìn lướt qua tu sĩ ở nhìn đến hắn sống sót sau hai nạn bộ dáng sau có chút ác liệt câu môi nhấc chân gian giắc dưới đài quan khán tu sĩ không khỏi đồng tử co rụt lại trên đài cao cũng có tu sĩ như mày chẳng qua lại không có ra tiếng tu sĩ tu tiên nếu thượng này so đấu lôi đài đều là ký xuống sinh tử thiêm muốn được đến xa xỉ thù lao liền phải có thừa nhận gặp được nguy hiểm xác suất chẳng qua người này một đường đi tới lại thực sự có chút mặc kệ có thủ hoán vô thủ gặp được hắn nhất định sẽ tải đến trong tay hắn tu tiên giới khi nào ra như vậy một vị Xem này hành sự tác phong không giống chính thống đạo môn, nhưng là này công pháp rồi lại không giống như là ma môn. Vu tức tàn nhẫn cách làm, bất luận nam nữ già trẻ, bất luận hảo ý hoặc là thiện ý, toàn bộ đều không có chút nào lưu thủ. Làm một ít tu sĩ phẫn nộ sợ hãi ngoại, cũng có tu sĩ tán đồng. Rốt cuộc tu tiên giới, nhân từ nương tay không nhất định là chuyện tốt. Vu tức một phen đá hướng trên lôi đài kia sớm đã mất đi sinh lợi tu sĩ. Phen. Tu sĩ hóa thành máu loãng. Vô tức vừa lòng nhìn cao gầy dưới chúng tu trên mặt biểu tình. Chính là như vậy. Hắn thích nhìn đến chính là thân phục. Con kiến nên có con kiến bộ dáng. Thu tiên giới. Chính là thực lực vi tôn. Nếu không phải chỉ có Vu tộc. Hắn nhất định sẽ chính mình bước lên kia tối cao phong. Nơi nào còn cần như vậy nhiều sự tình. Thiệt hại như vậy nhiều năng lượng. Thiệt hại lâu như vậy thời gian. Lại không khỏi nhớ tới lúc trước người kia. Vô tức cảm giác hưng phấn tâm đều không khỏi lạnh lãnh. Tuy rằng hiện giờ cái này người thừa kế, nhìn cũng không tồi, thậm chí so với qua đi mấy trăm vạn năm vô số người thừa kế đều phải ưu tú, chính là vẫn là sò so không ít người nọ. Nếu là là người kia, hắn yêu cầu làm sự tình, liền dễ dàng rất nhiều, mà không phải còn muốn giống hiện giờ như vậy, còn muốn giúp đỡ làm một ít chuyện nhàm chán. Chương 745 thượng, dưới đài tu sĩ đã không có mấy cái nguyện ý đi lên cùng vu tức tác chiến. Có cốt khí có huyết khí là chuyện tốt, chính là cũng muốn có tự mình hiểu lấy. Người nọ Tu Vi tuy rằng là Nguyên Anh Kỳ, chính là ở đây có bao nhiêu Nguyên Anh Tu Vi Tu Sĩ có thể đánh bại hắn. Mà những cái đó cao hơn Nguyên Anh Kỳ Tu Vi, trừ phi là người nọ chủ động khiêu chiến, nếu không không thể kết cục khiêu chiến vô thức. Tiếp thu cấp thấp Tu Vi Tu Sĩ khiêu chiến, có thể cự tuyệt cao giai Tu Vi Tu Sĩ đối chiến. Nhìn đến mọi người phản ứng, vô tức khỏe miệng không khỏi thượng tiểu. Thích ly sờ sờ khoan kiếm. Đấu lạp hạ gương mặt tươi cười mặt nạ, nổi lên hơi hơi phát sáng. Rõ ràng trên mặt mặt vô biểu tình, chính là trong mắt chớp động ánh sáng nhạc. Thiên thương cảm giác được tịch ly trên người bắt đầu kích động chiến ý, cùng với sắc khí. Hắn chủ nhân, trước nay đều không phải một cái nhân từ nương tay hạ người, có thù tất báo, tính toán chi ly, rồi lại sẽ có chính mình một ít điểm mấu chốt. Nhiều năm như vậy xuống dưới, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm giác được tịch ly trên người bốc cháy lên chiến ý cùng sắc ý. Tịch ly nguyên bản chỉ là muốn tới nhìn một cái. Cũng không có thượng lôi đài tính toán. chính là cái gọi là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Vu Tức câu môi, nhìn quét phía dưới tu sĩ. Hèn bọn con kiến, nên thần phục ở thần tộc dưới lòng bàn chân. Những cái đó dục niệm cùng mơ ước, đều là bọn họ nhạ hỏa thượng thân suối nguồn. A, còn có ai? Trên đài cao, Vu Tức khinh thường nhìn lại. Phía dưới tu sĩ tuy rằng không vừa mắt, nhưng lại nhưng không ai dám lên trước khiêu chiến. Người này đã liên tục chiến đấu mười mấy chàng, đều không có bại tích, hơn nữa đối thủ của hắn không một kết cú tốt. So với những cái đó thủ đoạn hung ác tu sĩ cũng không nhường một tấc, thủ đoạn tàn nhẫn thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. suy Vu Tức cười náo. Một khi đã như vậy, anh Khoan kiếm thẳng chỉ vô Tức, Vu Tức theo bản năng những mày, giơ tay, muốn ngăn cản thật lớn khoan kiếm thế công. anh Vu Tức đồng tử đột nhiên co rụt lại, thân hình hung hăng lùi lại vài bước, hai chân không khỏi hãm sâu dưới nền đất. Thật lớn khoan kiếm rung động, khó khăn lắm miễn cưỡng tiếp được. Chúng quan khán tu sĩ không khỏi tinh thần chấn động. Tới, Vu Tức ánh mắt âm hàn. Phương nào bọn đạo trích, cũng chỉ sẽ làm sau lưng đánh lén. Thịch Ly giơ tay, Thật Lớn Khoan Kiếm chấn động. Muốn trở về, cũng muốn hỏi ta có đáp ứng hay không. Vu Tức đôi tay nắm chặt, song trưởng chi gian thật lớn khoan kiếm không hề rung động, Vu Tức câu môi. Đột nhiên, Thật Lớn Khoan Kiếm đột nhiên chấn động. Và anh. Thích Thích Thích! vô tức có chút khiếp sợ nhìn đã tránh thoát khai hắn song trưởng thật lớn khoan kiếm mà vừa mới nắm thật lớn khoan kiếm địa phương đã vỡ ra có dốc rách máu tươi từ trung chảy ra vô tức để thấp quay hàm nhưng thật ra hắn xem thường này đó con kiến này đó loài bò sát chung cũng là có lợi hại a tịch ly vây tay giang rắc. hoa anh thật lớn khoan kiếm đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng về tịch ly bay đi tịch ly nhấc chân đấu lạp màn lụa theo tịch ly đi lại mà hơi hơi phiêu khởi mọi người loáng thoáng từ màn lụa nhìn thấy kia một chương gương mặt tươi cười mặt nạ không khỏi sôi nổi sửng sốt tương tự ăn mặc tương phản mặt nạ đồng dạng có thể ngăn cách thần thức đồ vật cái này làm cho bọn họ không khỏi suy đoán hai người chi gian quan hệ chẳng qua kia hơi hơi nhiễm huyết cự kiếm lại làm chúng tu không dám vây đổ xem náo nhiệt đám người sôi nổi tránh ra một cái con đường theo tịch ly động tác cùng đám người động tác vô tức tự nhiên cũng cảm giác được Nheo lại đôi mắt, nhìn phía đám người xôn xao địa phương, liếc mắt một cái liền thấy được kia cùng hắn giả dạng thập phần tương tự tu sĩ, không khỏi khe nhíu mày. đặc biệt là nhìn đến màn lụa phía dưới kia trương gương mặt tươi cười khi, vu tức trong lòng không mau liền càng thêm tăng lên. hắn không thích kia trương mặt nạ. Tịch Ly đi lên lôi đài, đăng ký đệ tử vội vàng tiến lên, trên mặt đất một khối tác chiến lệnh bài. hơn nữa ý bảo Tịch Ly dùng linh lực ở mặt trên khắc lên tên của mình. Đây là mỗi một cái lần đầu tiên tham gia lôi đài đại bỉ tu sĩ đều sẽ làm. Cái này đồng dạng mang theo đấu lạp tu sĩ trên người không có lôi đài so đấu lệnh bài, hiển nhiên không phải thua lệnh bài, lệnh bài bị lao đi tên, chính là lần đầu tiên tham gia lôi đài đại bỉ. Mà từ vừa mới người này ra tay tới xem, tuyệt đối không phải không có bản lĩnh tu sĩ. Như vậy trận này so đấu chú định là chàng xuất sắc so đấu. Tịch ly động tác nhanh chóng ở lệnh bài trên có khắc hảo tự mình tên, không chút nào rướt rát bẩn thỉu. khắc tốt kia một khắc linh căn trợt lóe trung ương nhất một khối huyền phù ở giữa không trung bia đá đột nhiên sáng ngời đây là lại có tu sĩ tham gia đại bỉ đăng ký tên chỗ tấm bia đá tản mát ra quan mang ly ngộ hai chữ chợt lóe rồi biến mất lại bị chúng tu thành công bắt giữ tới rồi ly ngộ cái tên thật kỳ quái không phải là giả đi tu tiên giới lớn như vậy ngươi không có nghe nói qua cũng rất là bình thường điều này cũng đúng bất quá này tu sĩ đích xác thật can đảm thức Hảo quyết đoán vu tức nhìn tịch ly hơi hơi hí mắt ly ngộ ha ha. đăng ký đệ tử vừa bước nhớ hảo liền lắc mình rời đi lôi đài đồng thời so đấu tiếng trung cũng đúng giờ góp vang Phanh. tiếng trung còn chưa tan hết một tiếng đinh thai nhức góc và chạm tiếng vang lên trên lôi đài kết rơi loe lóe trên đài cao quản lý vội vàng tăng mạnh trận pháp đây là vương ngộ vương chiêu thứ nhất khiến cho người mở rộng tầm mắt nha tịch ly cùng vu tức chạm vào nhau thời khắc đó Từ cao giai khoáng thạch phô liền mà thành lôi đài mặt đất, tầng tầng ra bị nẻ, vô số sàn nhà đá vụn bay lên. Hai người đấu lạp tung bay. Vu tức nội tâm là thật sự khiếp sợ. Người này thực lực tuyệt đối không chỉ là kim đan kỳ như vậy đơn giản. Vô cùng có khả năng là người này cũng cùng hắn giống nhau, dùng cái gì đặc thù thủ đoạn ẩn tàng rồi tu vi. Bất quá, tuy rằng người này là này đó con kiến chung cũng không tệ lắm, nhưng là cũng chỉ thế mà thôi. Bất luận kẻ nào hoặc vật đều không thể ngăn cản hắn. Thần chắn sát thần. Phật chắn sát Phật. Vu tức trong tay linh quang chất động, một phen đại đao xuất hiện ở trong tay. Thịch ly nhíu mày. Này cây đại đao tuyệt phi phàm vật. Cùng chi tướng để thật lớn khoan kiếm thế nhưng xuất hiện một chút da bị nẻ, hơn nữa kia vết rách còn ở nhanh chóng khuyết tán. Này đem thật lớn khoan kiếm khả không phải bình thường khoan kiếm, tuy rằng không phải chân chính thiên vô cung biến thành, chính là cũng là dùng bất phàm tài chất luyện chế mà thành. lại bị nàng dùng lôi hỏa linh lực rèn thành cùng thiên vu cung có 6 phần tương tự thật lớn khoan kiếm bình thường binh khí căn bản là không gây thương tổn nó. chính là giờ phút này thật lớn khoan kiếm cũng đã xuất hiện vết rách hơn nữa cuốn quanh đi lên màu đen khí thể huyết sát chi khí nồng đậm huyết sát chi khí cơ hồ cây đại đao cuốn quanh kín không kẽ hở kia không phải màu đen khí thể là hồng đến mức tận cùng khí thể Này cây đại đao trên người lây dính máu tuyệt đối kinh người mà làm đại đao chủ nhân vũ tức không phải nói là vũ tức phân thân chi nhất khâu phan giấu ở mặt nạ hạ mặt có chút dữ tợn đây chính là hắn thật vất vả lợi dụng thần hồn chi lực triệu hồi ra tới thần binh bất quá lại không thể khống chế lâu lắm rốt cuộc này cây đại đao mặt trên hung thần huyết sát chi khí quá mức nồng đậm hắn tu vi không đến lại không phải cùng đại đao chân chính linh hồn khế ức giả chỉ có thể đủ mượn dùng thần hồn chung kiêm một mặt kiểm chế phủ văn khắc chế hắn có vô tức ký ức biết chính mình muốn làm cái gì nếu là không thể đủ trong thời gian ngắn bắt lấy này tu sĩ, hắn vô cùng có khả năng sẽ tìm được phản vệ. chương 746 dừng bước. bất quá hắn tin tưởng hắn có thể bắt lấy cái này tu sĩ. đi tìm chết đi. đại đao giơ lên, mang theo đỏ như máu quang. trung quanh không khí đều vì này một tĩnh. chúng tu sĩ không khỏi ngừng thở. cái kia tu sĩ vũ khí đã không có, kia có thể ở người nọ thủ hạ sống sót sao? với anh. tịch ly đôi tay linh lực nổ tung, để cho người trước. hai bên năng lượng chạm vào nhau tàn ra Dơ lên đấu lạp màn tre tịch ly lùi lại vài bước hai chân sở đứng thẳng mặt đất vỡ ra tầng tầng mạng nhện vết rách khâu phan nâng lên đại đao châm chọc cười nhạo a không biết tự lượng sức mình tịch ly nâng lên đôi mắt mặt nạ hạ môi hơi hơi giơ lên chính là này cổ quen thuộc hơi thở giờ phút này càng thêm quen thuộc đi chết đại đao quang mang đại tác thiên thương hoa anh gió to dơ lên trên lôi đài kết giới răng rắc rung động hai người trên người đấu lạc bị gió thổi khai bay về phía trời cao trực tiếp tặc nước. hóa thành bột phấn lấy hai người vì trung tâm lôi đài mặt đất tầng tầng hóa thành bột mịn cảm nhận được hổ khẩu chỗ hơi hơi ma đau khâu phan đôi mắt tầm u chọc thiên đao thượng phát ra năng lượng đều ở nói cho hắn đối diện kia tu sĩ đồng dạng có một phen không giống nhau vũ khí thậm chí không hề hắn chọc thiên đao thượng trên đài cao mấy người đột nhiên đồng tử co dù lại chắc cầm không cấm đột nhiên đứng lên lôi đài phía trên người nọ một đầu trường cập chân lỏa tóc bạc giờ phút này đang theo gió phế vật một khuôn mặt bị mặt nạ sở che đậy thấy không rõ lắm nhưng là từ này là lướt hấp dẫn giá người không khó coi ra đây là cái nữ tu trên người màu trắng pháp bảo giờ phút này dưới ánh nắng chiếu xuống hơi hơi phiếm hoa quang thật sự là lóa mắt đến cực điểm cái này làm cho hắn phảng phất thấy được một người khác cái kêu biến mất hơn 300 trăm năm người tịch ly trong tay khoan kiếm thật lớn nửa trong suốt thân kiếm tản ra hàn quang khâu phan trên dưới đánh giá tịch ly đối thượng kia mặt nạ phía dưới phiếm lạnh lẽo cùng sát ý màu bạc đôi mắt không khỏi nheo nho mắt hắn ở cái này nhân thân thượng thế nhưng cảm nhận được uy hiếp kia không phải giống nhau uy hiếp là nguy hiểm cho tánh mạng uy hiếp người này trên người có miêu nhị người rốt cuộc là ai muốn mạng ngươi người, người. thanh lãnh giọng nữ vang lên không mang theo có nửa điểm độ ấm tịch ly không có lại vô nghĩa hình vương khởi tiếng gió tĩnh ong long long, ong long long, trung quanh binh khí sôi nổi chấn động, tẩn ẩn có vạn khí thần phục chi ý, quy nguyên, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng áp lực, phảng phất bị một tòa núi cao đè nặng, thiên địa một mảnh hỗn độn, nhưng mà nhất kiếm ra, hỗn độn khai, vạn vật sinh, thịt ly cao cao nhảy lên thân hình, thẳng tắp cầm kiếm mà rơi, phanh, ầm ầm ầm, ách ách, giang giác giang giác, khâu phan trên mặt gân xanh bạo khởi, hai chân núa lượn. Liều mạng gắt gao chống lại tịch ly này nhất kiếm công kích. Chẳng qua kia trướng hồng sắc mặt, biểu hiện hắn giờ phút này trạng huống cũng không như thế nào hảo. Thật lớn năng lượng dao động, trực tiếp làm trên lôi đài mấy tầng kết giới nổ tung. Làm không phải trưởng quản lôi đài quy tắc chấp sự phát hiện bổ cứu kịp thời, chỉ sợ sẽ lan đến gần dưới lôi đài mặt. Có chấp sự ra tay, đã không có nỗi lo về sau. Tịch ly một đôi màu bạc đôi mắt lại vô nửa điểm độ ấm. Nâng lên kiếm, lại là một kích. Khâu Phan thân hình bị này uy lực càng sâu nhất kiếm thẳng tóc va chạm đến bị tăng mạnh kết giới thượng. Kết giới đã chịu vài lần va chạm, lại là không ngừng lập lòe. Quan khán tu sĩ đều không khỏi nín thở ngưng thần. Khâu Phan lau chính mình khỏe miệng vết máu, ánh mắt âm u đến mức tận cùng. Đáng chết! Hèn mọn con kiến! Dám thương ta! Ta muốn ngươi trả giá đại giới! Đi tìm chết! Trên lôi đài linh lực đột nhiên bạo động, vô số linh lực hướng về chọc thiên đao mà đi. Nhanh chóng hấp thu linh lực Khâu Phan quanh thân pháp bảo cổ lấy, không gió tự động, bay phất phối. Tịch ly hít mắt. Trong tay huỳnh vương hơi hơi rung động. Nhắm mắt. Cảm nhận được tịch ly chiến ý cùng sắc ý, thiên thương cũng không khỏi cả người năng lượng sôi trào lên. Thiên thương nguyện cùng chủ nhân chiến. Chiến. Khâu Phan giữ tận một khuôn mặt, thân hình bạo khởi, đại đao hướng về tịch ly đầu mà đến. Trung quanh không gian đều bị này xé kéo ra, một trận vặt mẹo. Nhắm mắt lại tịch ly đột nhiên mở. một đôi màu bạc trong mắt kim sắc phủ văn xuất hiện khâu phan sửng sốt đó là thứ gì vạn nguyên quý nhất thiên địa mộ tối sẩm mọi người chỉ cảm thấy đầu ầm ầm vang lên một cổ thiên uy từ thiên mà tả khâu phan chừng lớn trong mắt liền nhìn đến kia một đôi mắt phảng phất thần minh giống nhau vô tình vô dục lạnh băng thấu xương đây là hắn đau khổ tìm kiếm vô số tuế nguyệt thần minh chỉ là hắn không còn có cơ hội lại biết phúc phanh pháp tác thiên thân Vạn nguyên quy nhất giới, khâu phan thân hình đột nhiên bạo, khai. Liền một kia vết máu đều không có lưu lại, liền tiêu tán ở thiên địa chi gian. Loảng soảng. Chọc thiên đao rơi trên mặt đất thanh âm, mới làm thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh chúng tu hoàn hồn. Hảo cường. Mọi người đều không khỏi có chút da đầu tê dại. Vừa mới kia một kích, thật sự có thể là như thế tu vi tu sĩ phát ra sao. Tới rồi giờ phút này, kỳ thật càng thêm vô cùng sắc thực hẳn là, hai người công kích cùng đánh nhau. Đều vượt qua bọn họ tự thân Tu Vi nông nỗi Hai người kia Thích Ly thu hồi hình vương Bàn tay hơi hơi khép lại Thật lớn khoan kiếm biến mất không thấy chung quanh đánh giá, kính sợ, sợ hãi Tham lam đủ loại ánh mắt Cái gì cần có đều có Thích Ly bình tĩnh dị thường Vừa mới kia một kích đích sắc cường đại Nhưng là nếu là hợp thể kỳ Tu Vi dùng ra Định là càng cường đại hơn Thích Ly thực vừa lòng Phất phất phát bảo Thích Ly nhấc chân dục tính toán đi xuống lôi đài Trong coi lôi đài tu sĩ cùng trên đài mọi người rốt cuộc phản ứng lại đây. Đông. Trận này, ly ngộ thắng. chấm đã. Trong coi lôi đài đệ tử lời nói còn chưa lạc toàn, trên đài liền truyền đến một tiếng to lớn vang rội thanh âm. Mọi người nhìn lại. Trên đài cao, đứng lên vài vị đại năng. Những cái đó đại năng bọn họ đều nhận thức, liền tính không quen biết, cũng có thể từ quanh thân một ít người thái độ chung biết, người nọ thân phận thực lực không bình thường. Giờ phút này cầm đầu rõ ràng là hiện giờ tiên minh tứ đại minh chủ chi nhất, Lộ Mục Vương. Lộ Mục Vương là tán tu sinh ra, niên thiếu khi đến cơ duyên, tập viễn cổ thời kỳ một vị đại năng công pháp, từ đây một đường hát vang tiến mạnh. Mà Lộ Mục Vương là người hào sảng, si mê kiếm đạo. Cho dù là tọa trấn tiên minh tứ đại minh chủ chi nhất, cũng đại bộ phận đều là bế quan. Làm những cái đó muốn phát triển nhân tài thi triển tay chân. Ở tu tiên giới, Lộ Mục Vương tên tuổi thực vang dội, cũng chịu thế nhân tôn kính Đặc biệt là ở tán tu trùng vị này lộ mục vương tiền bối, chính là bọn họ khát khao hâm mộ đối tượng, không có người không hy vọng tương lai như vị này giống nhau. Giờ phút này lộ mục vương thật ánh mắt tỏa sáng nhìn tịch ly. Tiểu đạo hữu, còn xin dừng bước. Tịch ly quay đầu lại, xoay người, hướng về trên đài tiền bối hơi hơi chắp tay hành lễ. Tiền bối, như cũng là thanh lãnh giọng nữ, chính là lại tựa hồ lại có chút cùng dạng. Thành quân đoàn người không khỏi những mày. Vừa mới này nữ tu ở trên lôi đài đủ loại biểu hiện, làm cho bọn họ sinh ra một loại ảo giác, đó chính là người kia nàng lại về rồi. Chính là giờ phút này chính hướng về bọn họ hơi hơi chắp tay hành lệ nữ tu, rồi lại đã không có cái loại cảm giác này. mươi 747 tò mò. Từ trước tịch ly trên người hơi thở không phải như thế. Chắc cầm không khỏi nhất thời có chút thất vọng. Lộ mục vương hai mắt tỏa sáng lộng lẫy. Tiểu đạo hữu, chính là, chính là có sư môn, chính là có sư phó. Vừa mới kêu nhất kiếm, thật sự là lợi hại. Thịch ly hơi hơi mỉm cười. Hồi tiên bối nói, vạn bối mặt trên có sư môn cùng sư phó. Lộ mục vương sửng sốt. Có sư phó cùng sư môn. Trong lòng không khỏi có chút mất mát. Quả nhiên hạt giống tốt đều là người khác. Bất quá đây cũng là tình lý bên trong. Vừa mới này tiểu nha đầu một kích, nhưng không đơn giản. Nếu là không có sư môn truyền thừa dạy dỗ, lại sao có thể? Bất quá, lộ mục vương cũng chính là mất mát một chút. Hai mắt lại lần nữa trọng châm ý chí chiến đấu. Vậy ngươi sư môn sư phó nhưng vương tiện lộ ra. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Nếu là nhà ngươi sư phó thân nhân không đồng ý, ta có thể cùng bọn họ một trận chiến. Nếu là ta thua, định sẽ không lại nói việc này. Lộ mục vương nói không khỏi làm chúng tu sôi nổi sử suốt. Tuy rằng vị này linh quân nói, nói không phải rất êm hay, thậm chí nghe tới có chút đường đột. Nhưng là này trong đó ý tứ, lại cũng đủ làm người hưng phân kích động. Đây chính là cho rằng chiến lược thực lực tu vi đều cao cường hợp thể kỳ linh quân. Nhân gia còn có một môn cao giai viễn cổ thời kỳ công pháp truyền thừa. Hơn nữa quan trọng nhất chính là vị này linh quân còn không thèm để ý kia nữ tu có phải hay không có sư môn cùng sư phó. Phải biết rằng, ở tu tiên giới, một ít tiền bối đại năng, chính là đã qua đời một ít đại năng, đều là để ý nhà mình đệ tử có mặt khác truyền thừa. Đặc biệt là muốn truyền thụ độc công, kia chính là tương đương với huyết mạch người thừa kế. Tự nhiên là bổn tộc huyết mạch càng thuần tịnh càng tốt. Chuyện tốt như vậy, như thế nào không rơi ở bọn họ trên đầu. Tịch ly nghe ngôn, lui về phía sau ba bước, hành lễ nói lời cảm tạ. Đa tạ tiền bối hảo ý. Chỉ là vãn bối cuộc đời này đã quyết định, không hề bái nhập hắn môn. Vọng tiền bối chớ trách. Lộ mục vương đối với tịch ly cái này trả lời, nhất thời không biết muốn như thế nào đáp lại. Không phải nhân gia trưởng bối phản đối, mà là nàng chính mình không muốn. Tuy rằng trong lòng có chút mất mát. Rốt cuộc tốt như vậy mầm, thế nhưng cùng hắn vô duyên, sai mất như vậy tốt người thừa kế, thật sự là đáng tiếc. Bất quá, hắn cũng không phải làm khó người khác người. Nhân ra không muốn, hắn cũng sẽ không ngạnh hiếu thắng cầu. Thôi, nếu người ta vô duyên, bổn linh quân cũng không bắt buộc. Nếu là có cơ hội, có thể gặp được sư phó của ngươi, lộ mẫu nhất định phải luận bàn một phen. Như vậy lợi hại hạt giống tốt làm đệ tử, sư phó có thể kém đi nơi nào. Văn bối chắc chắn chuyển cáo gia sư. Ha ha ha. Hảo hảo hảo. Tuy rằng Tịch Ly không có bái nhập hắn môn hạ, nhưng là Tịch Ly cách làm cùng không tiêu ngạo không siểm định thái độ, nhưng thật ra nhường đường Mục Vương càng thêm xem trọng nàng. Trên dưới lại lần nữa đánh giá Tịch Ly. Không khỏi lại lần nữa tán thưởng. Hảo a. Hảo a. Con tuổi nhỏ liền như thế bất phàm. Tương lai sắp tới. Tương lai nhưng kỳ a. Tịch Ly không có có thể giấu giếm chính mình tuổi. Bọn họ tự nhiên có thể thấy được Tịch Ly tuổi. Trên đài cao tu sĩ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Còn muốn tranh thủ tu sĩ, ngại với lộ mục vương thái độ, cũng không khỏi thu liễm rất nhiều. Chẳng qua, tịch ly đều nhất nhất cự tuyệt. Có tu sĩ ngầm bực tịch ly không biết điều, cũng có người thưởng thức tịch ly. Mặc kệ người khác như thế nào tưởng, tịch ly so đâu xong, liền không hề lên đài. Ở dưới đài quan khán, rất nhiều người đều tò mò tịch ly, cũng sợ hãi tịch ly chiến lược. Có chút tu sĩ sợ hãi cùng nàng chiến đấu. Sợ giống cùng khâu phan chiến đấu giống nhau. Chỉ là đang chờ đợi mấy chàng lúc sau, tịch ly đều không có ở lên đài, cùng tịch ly đồng tu vì tu sĩ không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng tu sĩ lúc này mới chậm rãi khôi phục náo nhiệt bầu không khí. Ôn Hoàng Hiển nhìn hắn bên tay phải cách đó không xa người, cũng không khỏi có chút tôn kính. Vị này sức chiến đấu cùng thiên tài chi tư, làm hắn nhiệt huyết sôi trào, hắn cũng muốn trở thành người như vậy. Chẳng qua, chính hắn cũng hiểu được, hắn chỉ sợ là cùng vị này so không được. có thể so. Ôn Hoàng Hiển không khỏi nhớ tới lúc trước cái kia tử dị tộc trong tay cứu bọn họ người. Người nọ cứu bọn họ sau, ở một tòa tương đối an toàn tiên thành liền đem bọn họ để lại, chính mình một người biến mất không thấy. Sau lại bọn họ bị thương gia người phát hiện, tiếp được. Kỳ thật sau lại, bọn họ cùng Tổ Tông nói lên thời điểm, cũng không phải không có hoài nghi quá cái kia cứu bọn họ người, là vị kia. Khi đó, tu tiên giới đều nói vị kia là thiên đạo chi tử, số phận phi phàm Càng là treo cổ vô số dị tộc. Vị kia cùng dị tộc duyên phận không cạn, lại ở kia phiến cánh rừng chung gặp được bọn họ. Còn cứu bọn họ. Trên thế giới nào có như vậy trùng hợp sự tình. Liên Tính là sau lại phát hiện đều là thần tộc hậu duệ vị kia tiền bối, ở lúc ấy cũng không có lựa chọn cứu bọn họ. Không có bất luận cái gì quan hệ người xa lạ, có thể ở cái loại này dưới tình huống, không tiếc bại lộ chính mình cứu bọn họ. Càng sâu đến, ở buông bọn họ không lâu lúc sau, bọn họ đã bị thương gia người vô tình phát hiện. Cuối cùng hai nhà liên hợp, trung hợp nhiều, khó tránh khỏi sẽ làm nhân sinh ra nghi hoặc. Chỉ là vị kia tiền bối, 300 năm trước liền, tư đương cùng bia đá tên đều diệt. Hôn đen có thể bởi vì đủ loại nguyên nhân cảm ứng sai, nhưng là kia tổ tiên truyền xuống tới đồ vật, vô số đại đều không có ra sai lầm, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, mấy cái tộc đàn đồng loạt phát sinh sai lầm sao. Đối với cách đó không xa kia sáng quắc nhìn chăm chú ánh mắt, tịch ly thực bình tĩnh. Người kia trên người hơi thở. Giờ phút này đã không có lại làm che lấp. Thần tộc hậu duệ hơi thở ở trong đám người lộ rõ. Nhưng là người chung quanh lại không có biểu hiện ra một chút ít kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng vân vân tự. Bởi vì ở trong đám người, không chỉ có có mấy cái có đặc thù hơi thở tu sĩ. Thần tộc huyết mạch giả, thần thú huyết mạch giả, ma tộc huyết mạch giả, còn có một ít đặc thù huyết mạch giả. Này 300 năm, thu tiên giới đã xảy ra quá nhiều biến hóa. Thế cho nên, hiện giờ tịch ly, không thể không nhanh chóng dung nhập tân hoàn cảnh. nếu không nàng thật đúng là sợ chính mình không hợp nhau đâu, cái kia tu sĩ trên người không có ác ý, nhưng là ở tịch ly trong thế giới, thời gian trôi qua lâu lắm, chẳng sợ thân thể tuổi bị dừng hình ảnh ở hiện giờ dáng vẻ này, nhưng là thần hồn vượt qua những cái đó năm tháng lại là chân thật, mênh mang trong không gian, thời gian trôi đi, cô tịch thanh lãnh, thế giới mấy phen biến hóa, thương hải tăng điển, trừ bỏ trong trí nhớ một ít ký ức khắc sâu người, có chút người gương mặt thanh âm đều đã mơ hồ không rõ, tịch ly hơi hơi liễm hạ đôi mắt. Che khuất đáy mắt quang. Nàng giờ phút này vẫn có chút không hợp nhau. Mặt nạ che khuất tịch ly mặt, hạ lưỡi mắt, làm người nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Chủ nhân, ngươi còn muốn thượng lôi đài tỷ thì sao? Không được. Nguyên bản nàng liền không tính toán lên đài so đấu, là ngoại ý muốn gặp kia khâu phan. Ngươi nọ rõ ràng là có điều dấu dếm, tiến vào so đấu lôi đài, cực đại có thể là hoài nào đó mục đích mà đến. Hai người có xích mích, hơn nữa vận mệnh chú định, nàng đối với hắn. có một loại chán ghét không mừng cảm giác chủ nhân sư phó bọn họ còn ở trộm quan sát ngươi chương 748 hoài nghi tịch ly thân hình hơi hơi cứng đờ chủ nhân chúng ta rốt cuộc khi nào mới có thể đủ cùng sư phó bọn họ gặp mặt ta tịch ly hơi hơi mỉm cười thực mau thiên thương hơi hơi sửng sốt thực mau là bao lâu tịch ly xoay người trận này so đấu nên xem đều nhìn nhìn tịch ly bóng dáng rõ ràng cùng người nọ một chút đều không giống chính là chắc cầm vẫn là cảm giác đau lòng đến không được hơi hơi che lại chính mình ngực trung quy là câu nói kia vĩnh viễn đều không có người có thể nghe được một bước một hàng bất quá là trong trước mắt tịch ly liền mất đi tung tích chắc cầm theo bản năng liền phải đuổi theo chính là ống tay háo lại bị người giữ chặt ân như bánh lôi kéo chắc cầm ống tay háo chắc cầm ca ca ân như bánh gắt gao gắt gao bắt lấy chắc cầm ống tay háo chắc cầm ca ca chắc cầm vừa mới ánh mắt quá làm nàng hoảng hốt Thật vất vả, bọn họ dùng 300 năm thời gian tới phai nhạt người kia. Bên người tất cả mọi người bồi hắn, bồi hắn đi qua kia giai đoạn, làm hắn quên người kia. Chính là hiện giờ. Rõ ràng liền không phải cùng cá nhân, chính là chỉ là dựa vào có một tia giống nhau bóng dáng, hắn liền phải đem này 300 năm sở hữu đều bỏ xuống sao. Chắc ra lão tổ tự nhiên cũng là phát hiện chắc cầm khác thường. Trác cầm, ngươi đi bồi hoành hoành, đăng ký một chút, đừng quên các ngươi còn có tỉ thí. Ngươi là Trác gia thiếu chủ. Chắc Cầm ống tay háo hạ tay không khỏi khẩn lại tùng, lòng lại khẩn. Đúng vậy, hắn hiện giờ là Trác Gia thiếu chủ. Lúc trước, sư môn lâm vào khốn cảnh, hắn chịu Trác Gia che chở, có Trác Gia lão tổ chống lưng. Tiến vào Trác Gia sau, cấp tông môn cũng mang đến rất nhiều phương tiện. Toàn bộ Trác Gia cũng không nói gì thêm. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn thiên phú sao? Cũng không tất cả đều là, cho dù là từ trọng nguyên trở về Trác Gia bình thường Trác Gia người ở Trác Gia đều quá không tồi. chắc ra là đem bọn họ coi như thân nhân. Hắn hiện giờ không chỉ là chắc cầm, vẫn là vạn đạo tông đệ tử, là chắc ra thiếu chủ. Chắc cầm phun ra một hơi, chắc tay. Là chắc cầm trầm trọng bước chân, làm chắc Gia đoàn người cũng có chút không đành lòng, chính là bọn họ lại không thể làm chắc cầm đi. Người kia nếu là còn sống, ở 300 năm trước, giả như hai người thiệt tình yêu nhau, chẳng sợ người nọ đối chắc cầm có một tia cảm tình, bọn họ cũng sẽ thử thành toàn hai người. Đáng tiếc, Cảnh con người mất mọi chuyện hưu. 300 năm đi qua. Chắc cầm không hề gần là chắc cầm. Bọn họ đều là người, nhân tâm đều là thịt lớn lên. ân như bánh 300 năm sinh tử bên nhau, ân ra 300 năm duy trì trả giá, bọn họ không phải cục đá. thịch Ly nhẹ nhàng cười, gợi lên trước mắt một chi đào hoa. Thu tiên giới hoa lê khai phá lệ hảo, hương khí bốn phía. Giang rắc. Phía sau truyền đến tiếng vang, Thích Ly quay đầu lại. Nam tử một thân thanh y Giờ phút này có chút cứng đờ đứng ở tại chỗ, Trấn lăng nhìn tịch ly. Xa lạ gương mặt, làm tịch ly không khỏi khẽ như mày. Đạo hữu đi theo tại hạ làm gì? Xa lạ thanh âm, xa lạ hơi thở, nhưng chính là làm Minh Lan không khỏi toàn thân run rẩy. Đã bao nhiêu năm? Rốt cuộc gặp. Có duyên tự nhưng tương ngộ. Minh Lan cười. Đạo hữu như thế nào liền như vậy khẳng định tại hạ là đi theo ngươi, tu tiên giới lộ như vậy đại, có lẽ, đây là có duyên tương ngộ đâu. Tuy rằng người này không hề nhớ rõ chính mình. Nhưng là cái này thay đổi hắn cả đời người, hắn lại nhớ rõ. Nhớ suốt mấy trăm năm. Sự tích của nàng, hắn đều không có bỏ lỡ. Mỗi một chút mỗi một dọn. Minh Lan hơi hơi chấp tay, liếm hạ trong mắt ba quang. Tại hạ Minh Lan, không biết đạo hữu tên húy. Nếu nàng không muốn thừa nhận, hắn cũng nguyện ý theo nàng. Minh Lan. Tịch ly hồi tưởng chính mình có phải hay không gặp được quá một cái gọi là Minh Lan người. Chỉ tiếc thời gian trôi qua lâu lắm. Cho dù nàng trí nhớ phi phàm, trong đầu cũng không có một cái gọi là minh là người. Bất quá, trước mặt người này trên người cũng không ác ý, trừ bỏ trên người có thần tộc huyết mạch, còn không thấp ngoại, Tịch ly còn cảm giác được một cổ thiện ý. Cùng với thân cận chi ý. Đây là tín ngưỡng chi lực. Người này thế nhưng là tín ngưỡng nàng người. Trên người có thể có như vậy nồng đậm tín ngưỡng chi lực. Đạo hữu không muốn bẩm báo, cũng không có quan hệ, ta có thể hay không gọi người. Một tiếng a cơ. Tịch ly mặt nạ hạ đôi mắt khẽ run lên. Người này trên người tín ngưỡng giá trị nồng đậm, nhưng thật ra dựa vào này phân tín ngưỡng, cảm giác đến nàng. Đạo hưu nói đùa, tại hạ cũng không phải là cái gì á cơ, tại hạ ly ngộ. Tại hạ còn có việc, cáo tử. Nhìn tịch ly biến mất ở đầy trời hoa lê trung, Minh Lan không khỏi hơi hơi nắm chặt trong tay túi gấm. Nàng vì sao biến mất suốt hơn 300 năm? Này 300 năm nàng đi nơi nào? Đã trải qua cái gì? Vì cái gì sau khi trở về? Làm bộ ai đều không quen biết. Quá nhiều vì cái gì không chiếm được giải đáp. Tích góp ở trong lòng, hắn tổng cảm giác, này sau lưng nhất định có chuyện gì, làm nàng mới như thế. Đối mặt yêu thương chính mình thân nhân trưởng bối tông môn, gặp nhau coi như không quen biết. Thích ly đi một chuyến diệu pháp môn. Chỉ là chờ nhìn đến trong tay ngọc giản sau, không khỏi nhíu mày. 300 năm trước, diệu pháp môn vị kia phó thanh phong tiền bối tính toán cho hắn ái đồ túc ái cùng ma môn cự tử Nam Cung Thương tổ chức một hồi kết lữ đại điển, chi tiếp. vị kia ma môn cự tử tựa hồ không muốn khi đó cùng vị kia đã trở thành phế vật túc ái kết lữ chẳng sợ ở phó thanh phong áp bách hạ cũng như cũng không có đáp ứng tu tiên giới lời đồn đãi nổi lên bốn phía đều nói là vị kia ma môn cự tử ghét bỏ vị kia đã trở thành phế nhân túc ái mặc kệ người khác như thế nào nói vị kia ma môn cự tử vẫn là không có cùng vị kia kết thành đạo lữ vẫn luôn ở trên chiến trường chinh chiến tư phương thu bụng tranh tài nguyên chẳng qua tu tiên giới tu sĩ cũng có chút khó hiểu Bởi vì nếu là nói vị kia không yêu vị kia túc quái đi, chính là nhân ra khắp nơi tìm chân quý thậm chí là tuyệt tích linh đan diệu dược, cấp vị kia. Có lẽ là vị kia nam cung thương làm quá phận, kia túc quái đột có một ngày ở tu tiên giới đại hội thượng, làm cho vô số tu sĩ mặt, yêu cầu vị kia ma môn cự tử cưới nàng. Nam cung thương do dự. Vị kia đương trường liền phun ra huyết, tự kia về sau, biến mất không thấy. Nói đến cũng quái, một cái trở thành phế nhân tuổi già giả, thế nhưng ở sau khi biến mất, Mặc cho vô số tu sĩ truy tra đều không có tìm được một tia tung tích. Nam Cung Thương ở này sau khi biến mất, liền trở nên có chút điên cuồng, thậm chí đến diệu pháp môn đại nào quá, các loại thủ đoạn đều dùng ra, bất luận cái gì có khả năng giấu kín túc ái địa phương đều tìm, đều không có phát hiện kia túc ái. Từ đây, vị kia ma môn cự tử cũng biến mất không thấy. Thích ly bóp nát trong tay ngọc giản. Bọn họ hai cái đều biến mất. Thích ly nhũ mày, túc ái, Nam Cung Thương. chủ nhân là hoài nghi cái gì tịch ly không có dừng lại cầm xa xỉ linh thạch đến tu tiên giới nhất linh thông tin tức các tìm hiểu hai người tin tức chính là như cụ không có được đến cái gì hữu dụng tin tức túc ai biến mất hoàn toàn mà nam cung thương cũng không phải cái gì bình thường tu sĩ nếu là này cố ý che lấp hành tùng muốn tìm được còn đích sắc có chút khó khăn bất quá cho cũng đủ linh thạch sau tin tức các đáp ứng một khi có hai người tin tức liền cấp tịch ly truyền âm chương 749 gặp nhau không quen biết tịch ly rời đi tin tức các lúc sau liền về tới chính mình lâm thời thuê động phủ chỉ là còn không có tiến vào động phủ liền thấy được đứng ở động phủ cách đó không xa thành quân tịch ly hơi hơi liếc mắt bình tĩnh đi lên trước nguyên bản công thân thành quân xoay người nhìn chằm chằm vào nàng tịch ly quanh thân hơi thở không có một tia biến hóa như cũ không nhanh không chậm phảng phất là gặp được xa lạ dâu riêng người đi ngang qua nhau kia một khắc tịch ly thủ đoạn bị bắt lấy tịch ly trở tay vì chảo đánh thẳng thành quân mặt Thành quân liền lặng lặng nhìn Tịch ly, cũng không phản kháng. Chủ nhân là sư phó. Tịch ly đương nhiên biết là nàng sư phó thành quân. Chính là tịch ly như cũ không có một tia do dự. Chào phong phần phật, mãn hàm sát ý. Thành quân như cũ không có động, Tịch ly cũng không có dừng tay. Chủ nhân, mắt thấy liền phải tập kích đến thành quân mặt, đột nhiên một bàn tay ngăn cản tịch ly. Dịch hoàn phẩy tay háo một cái, tịch ly rủi lại vài bước. Mặt nạ hạ một đôi mắt cảnh giác nhìn hai người. Ngươi đừng ngăn đón. Làm nàng động thủ. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, nàng là phải làm như thế nào. Giết ta cái này sư phó. Thích ly quanh thân sát ý không giảm, ngược lại càng thêm nùng liệt. Dịch hoàn cắn răng. Sư minh, nàng không phải a Cái kia nha đầu tuy rằng lãnh, nhưng là lại là mặt lãnh tâm nhiệt. Nhiệt đến mức tận cùng. Chọc đến cơ hồ thiêu đốt thế gian này vạn vật. Chính là trước mặt người này, bề ngoài ôn nhuận, chính là lại lãnh tới rồi cực hạ. Lãnh thấu xương. Lãnh người linh hồn phảng phất đều ở Phát Dung. Ta nói nàng là. Nàng chính là. Thành quân lại lần nữa tiến lên dục tính toán giữ chặt tịch ly. Tịch ly cảnh giác lui về phía sau. Tiền bối đây là ý gì? Nơi này chính là trung ương vực. Có tiên thành quy tắc ở. Tiền bối chẳng lẽ là muốn vi phạm tiên thành quy tắc? Nhìn tịch ly nẹ tránh tay. Thành quân ngơ ngẩn nhìn nàng. Đột nhiên ngực có chút đau. Rốt cuộc nhịn không được. A ly. Là. Sư phó. Là sư phó. thành quân thanh âm có chút rách nát cái chán cùng ngu bàn tay thượng đều là ẩn nhận đến mức tận cùng gân xanh thiên thương không đành lòng chủ nhân chơi qua đầu sư phó hắn là thật sự thương tâm tịch ly tâm thần vừa động thiên thương quanh thân không gian đột nhiên căng thẳng còn không đợi hắn có điều phản ứng liền cùng ngoại giới thậm chí là cùng tịch ly hoàn toàn mất đi liên hệ thiên thương linh thể không khỏi đột nhiên phát lệnh giờ phút này hắn liền tính là lại ngu dốt cũng phản ứng lại đây tịch ly khẳng định là có chuyện gì gạt bọn họ Nói là nương tán tu tên tuổi du ngoạn, kia đều là gạt người. Chẳng những muốn gạt sư phó, sư thúc, sư bá, sư minh sư tỷ, lao tổ bọn họ. Còn muốn gạt tu tiên giới sở hữu tu sĩ. Hiện giờ, càng là liền hắn cái này khí linh cũng cùng lừa. Thiên thương muốn dãy ruột. Theo bản năng, hắn cảm thấy, chuyện này khẳng định rất nghiêm trọng. Rất nghiêm trọng. Nếu không, chủ nhân nhà hắn, như thế nào sẽ? Chính là mặc kệ hắn như thế nào dãy ruột. Đều tránh thoát không khai tịch ly cho hắn bày ra không gian pháp tắc cấm chế. trừ bỏ thân là chủ nhân bẩm sinh ưu thế ở. Càng là bởi vì hiện giờ tịch ly là nửa cái thần minh. Chính là, liền nửa cái thần minh đều. Chủ nhân. Người phóng ta đi ra ngoài. Chủ nhân. Người phóng ta đi ra ngoài. Ta là ngươi khí linh. Thiên thương muốn vĩnh viên cùng chủ nhân đứng chung một chỗ. Tịch ly không để ý đến thiên thương tiếng gạo. Tịch ly đôi mắt thực lãnh, xuyên thấu qua ngân bạch gương mặt tươi cười mặt nạn. lạnh lùng nhìn thành quân tiên bối thật là ái nói dỡn vãn bối là có sư môn chính là vãn bối sư phó cũng đều không phải là là tiên bối thành quân run rẩy vươn tay muốn vuốt ve tịch ly đầu bị tịch ly né tránh ali là sư phó là sư phó ngươi có phải hay không còn đang trách sư phó là sư phó vô dụng hộ không được ngươi ali sư phó biết sai rồi ngươi không cần lại quái sư phó được không Sư phó từ nay về sau sẽ che chở ngươi. Cho dù là làm sư phó chết. Tịch ly như mày, lạnh giọng đánh gãy thành quân nói. Tiền bối. Ta nói, ta đều không phải là là đệ tử của ngươi. Nếu là cảm thấy vạn bối giống đệ tử của ngươi, liền cho rằng ta là đệ tử của ngươi, ta đây có phải hay không cũng có thể coi như là tiền bối, không xấu hảo tâm, muốn nương này cái gọi là đệ tử danh hảo. Ngươi. Dịch hoàn dơ lên bàn tay, muốn đánh Tịch ly. Chỉ là cao cao dơ lên bàn tay, trung quy là không có rơi xuống. Hắn cũng là ôm có một tia ảo tưởng. ảo tưởng cái kia nha đầu còn ở. Chỉ là hiện giờ trước mặt cái này nữ tu, chẳng những không có một tia tình cảm nhưng nói, còn tự tự chu tâm. Bọn họ Ali sẽ không như vậy. Sư Minh. Nàng không phải chúng ta Ali. Ali nàng nhìn thấy chúng ta thời điểm, trong mắt là mang cười, trong mắt là cất giấu ngôi sao. Nàng mỗi một lần về nhà thời điểm, luôn là ý cười doanh doanh. luôn là lòng tràn đầy vui mừng còn như vậy sẽ thảo người niềm vui nàng không phải ali ali nàng có lẽ thật sự vĩnh viễn sẽ không đã trở lại phúc máu tươi phun tung tóe ở tịch ly màu bạc mặt nạ mặt trên nhiễm hồng một trường ý cười doanh doanh mặt nạ sư Minh. dịch hoàn tiếp được đột nhiên hộp máu té xịu thành quân sư Minh. dịch hoàn run rẩy từ chữ vật không gian nội móc ra lo lắng run run rẩy rẩy đi đến thành quân bên miệng trong ánh mắt không khỏi sương mù tăng thêm mơ hồ tầm mắt nghe được động tinh tu sĩ đều không khỏi sôi nổi nghỉ chân tới rồi lục tiêu bất chấp chung quanh xem diễn người một cổ thanh linh chi lực hướng về hai người đầu hối đi hắn không nghĩ tới hắn bất quá bởi vì cùng mặt khác tông môn người cầm quyền nói nói mấy câu thời gian hai người kia liền trộm tìm được rồi nhân ra nơi nhìn hiện giờ bộ dáng xử lý tốt hai người tình huống lục tiêu lúc này mới đem tầm mắt chuyển hướng tịch ly sắc bén xem kỹ còn có một cổ nói không rõ ý tứ nhìn phía tịch ly cặp kia bạc mắt khi lại không khỏi lánh trung lộ ra một tia ônu chẳng qua này tia ônu chật lóe mà qua tịch ly cười nhạo ra tiếng tiền bối như vậy nhìn ta là ý gì bọn họ nhị vị hiện giờ trường hợp cũng không phải là ta sở tạo thành là chính bọn họ một hai phải nói cái gì ta là bọn họ đệ tử nói vậy mạnh mẽ nhận đồ không thành tự giác mặt mũi quét rác lúc này mới dẫn cấp công tâm bang lạch cạch tịch ly mặt bị một cái tắt phiến thiên Trên mặt mặt nạ cũng rơi xuống ở trên mặt đất. Lam vũ tát hai tịch ly tay, còn ở run nhẹ nhẹ. Tịch ly ngâng lên mặt. Trung quanh vang lên từng đợt đảo hút không khí thanh âm. Tịch ly mặt nạ hạ mặt thực sự là mỹ mạo phi phàm, mỹ không giống phàm nhân, thanh lánh tuyệt trần. Giờ phút này cặp kia bạc mắt lánh đến mức tận cùng, nhìn Lam vũ khi, mắt hàm sát ý. Tiên thành quản sự cũng bởi vì bên này động tĩnh vội vàng tới rồi. Mặt khác tông môn người cũng sôi nổi nghe tin tới rồi, gần nhất đến này. Liền nhìn thấy hiện giờ này phó cảnh tượng. Không khỏi tiến lên đảm đương người điều giải. Lục tiêu cùng với tỉnh lại thành quân cùng vạn đạo tông đoàn người, nhìn kia trương tuyệt mỹ khinh thành mặt, lại vô nửa điểm kinh diễm. Không phải người nọ bộ dáng. Nhà bọn họ tiểu nha đầu thật sự không có trở về. Tịch ly sắc mặt ở được đến vạn đạo tông cùng với tiên thành một ít bồi thường sau rốt cuộc hảo một ít. Nhặt lên trên mặt đất mặt nạ nhẹ nhàng vỗ vỗ. năm 750 du lịch. Tịch ly không hề dừng lại, cũng không quay đầu lại rời đi. trở lại chính mình động phủ sau bố trí hảo hết thảy ân tịch ly kêu lên một tiếng thân hình dựa vào trận pháp vách tường không khỏi mềm mại trượt đi xuống khoe miệng tràn ra một tia máu tươi nàng hiện giờ tu vi rất ít có người có thể thương tổn nàng chẳng qua lúc này đây bị thương lại không phải thân thể chẳng sợ trên mặt nàng lại như thế nào mặt vô biểu tình chính là nội tâm đau đớn lại là xác xác thật thật tồn tại đáng tiếc tịch ly lau khỏe miệng máu tươi nhắm mắt lại hơi hơi gợi lên khoe môi Không có việc gì, hết thảy đều sẽ thực mau kết thúc, đến lúc đó. Tịch Ly lặng lặng ở động phủ, không hề đi ra ngoài. Thẳng đến chứa vật không gian nội truyền đến chấn động, Tịch Ly nhắm đôi mắt lúc này mới mở. Một đôi bạc trong mắt che kín tơ máu. Thần thức tham nhập chữ vật không gian chung. Truyền âm lệnh bài ở chấn động, là tin tức các phát tới truyền âm. Khách quý ngươi yêu cầu tin tức đã có tin tức, tốc mái như cũ không có tin tức, mà kia nam cung thương cuối cùng xuất hiện địa phương là ở Thịnh Đông Ngũ Hoa Châu cực tây bộ. Bất quá theo có dựa tin tức nói, vị kia sẽ tham gia lần này tu tiên giới luân hồi bí cảnh. Luân hồi bí cảnh. Cái này bí cảnh ở nàng trong trí nhớ không có chút nào tin tức. Tịch ly hướng đối diện người đã phát yêu cầu luân hồi bí cảnh tin tức, hứa hẹn nên cấp linh thạch sau. Thực mau truyền âm lệnh bài lại lần nữa chấn động. Luân hồi bí cảnh, tu tiên giới 100 năm trước xuất hiện tân bí cảnh. Bên trong dung hợp rất nhiều cái tu tiên giới nguyên bản tiểu bí cảnh, nghe nói là từ tiên giới một cái trên chiến trường đánh rơi xuống dưới. Bên trong không hạn chế tu vi, thấp đến luyện khí kỷ, cao đến nửa bước tiên nhân. Nếu là không có cái này biên giới cuối cùng thiên đạo hạn chế, chỉ sợ là tiên nhân cảnh giới tu vi đều có thể tiến vào luân hồi bí cảnh. Có tin tức nói, luân hồi bí cảnh chung có thần bí truyền thừa cùng bảo vật, còn ẩn chứa luân hồi phát tắc, bởi vậy còn chưa mở ra, liền khiến cho tu tiên giới vô số tu sĩ mơ ước. Luân hồi phát tắc. Chỉ cần làm một chút, những cái đó muốn đột phá cao tu vi. Tìm được nói cùng pháp tắc tìm hiểu tu sĩ cấp cao liền chú định không phải ít. Mà Nam Cung Thương sẽ đi nơi đó. Khoảng cách luân hồi bí cảnh mở ra còn có 6 năm thời gian. Nay một chuyến, mặc kệ là vì Nam Cung Thương cùng túc ái tin tức, vẫn là kia pháp tắc chi lực, chỉ sợ nàng đều không thể lui về phía sau. Lại cấp tin tức các đã phát thứ nhất tin tức. Nếu là có mới nhất tin tức, đều có thể chia ta, linh thạch không là vấn đề. Hảo! Nếu còn có 6 năm thời gian... Thích Ly cũng không có khả năng tại đây động phủ ngây ngốc 6 năm thời gian. Vừa vặn, đại bỉ cũng sắp kết thúc. Thích Ly thu thập hảo đồ vật, rời đi động phủ. Thực mô liền biến mất ở thánh đấu tiên thành. Vạn đạo tông nội. Song viện sắc mặt có chút khó coi nhìn vừa mới trở về ám môn đệ tử. Người xác định, người nọ liền biến mất. Ám môn đệ tử cung kính đứng ở tại chỗ. Hồi Lao Tổ nói, tiêu tu sĩ thật là xuất hiện ở thánh đấu thành trên đường phố sau liền biến mất. Lục tiêu cũng không khỏi mày. Kia có hay không có thể là có. Tu sĩ thừa chúng ta không chú ý, bắt người nọ. Rốt cuộc người nọ biểu hiện ra ngoài thiên phú cùng thực lực đều không yếu. Ám môn đệ tử do dự một chút, vẫn là nói ra chính hắn ý tưởng. Lao tổ, kỳ thật đệ tử cảm thấy, khả năng ở chúng ta ban đầu đuổi kịp vị kia thời điểm, vị kia cũng đã phát hiện. Song viện nháy mắt hít mắt, này ám môn đệ tử chính là hóa thần đỉnh tu vi, hơn nữa là ám môn chung xuất sắc nhất đệ tử trí nhất. liền tính là gặp được một ít xuất khiếu kỳ tu sĩ. Chỉ cần làm thích đáng, cũng không thấy đến sẽ bị phát hiện. Tới với hợp thể kỳ, cái loại này người, không phải tưởng tra rõ là có thể đủ tra rõ. Bọn họ nguyên bản cho rằng, liền tính nàng ẩn tàng rồi tu vi, nhưng là chỉ cần không phải hợp thể kỳ. Song viện cùng lục tiêu liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được ngưng trọng. Vị này đệ tử là có thật bản lĩnh, mặc kệ là điều tra, che giấu vẫn là mặt khác bản lĩnh, trong đó còn có nổi tiếng nhất chính là này dự cảm. Nếu không phải lúc trước bị bộ tầm trước tiên phong tới ám môn, chỉ sợ là sẽ bị nàng thu vào bói toán một hàng. Lao tổ, hơn nữa đệ tử còn phát hiện, người nọ khả năng không chỉ có phát hiện chúng ta ám môn đệ tử, còn phát hiện người khác, thậm chí còn có tu sĩ bị nàng giải quyết rớt. Lục tiêu ngước mắt. Nói như thế nào? Đây là đồng thập lục phát hiện, đồng thập lục có yêu tộc huyết mạch, cái mũi từ nhỏ nhanh nhạy phi thường, chúng ta trải qua nơi đó thời điểm, đồng thập lục nghe thấy được cực đạo mùi máu tươi. kia hơi thở Đồng thập Lục nói là Di tộc Lục tiêu cùng song viện trái tim đều không khỏi đột nhiên ngại dự Di tộc Mấy năm nay tuy rằng co đầu rút cổ lên Chính là gần nhất tựa hồ lại bắt đầu sinh động lên Đến nỗi vì sao đi trà xét vị kia Nay không khỏi làm song viện trong lòng càng thêm cảnh giác Nàng là tin tưởng một ít cảm ứng Lúc trước nàng chính là dựa vào kia mạc danh cảm ứng mới Vài lần tìm được nàng đệ tử Vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết thành quân này mấy trăm năm Tuy rằng nhìn không có việc gì, nhưng là mỗi một lần bế quan ra tới, đều sẽ đi hắn tiểu đệ tử nơi đó nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hắn tuy rằng không có nói, nhưng là nàng có thể cảm giác ra tới, hắn đang ấy náy, ấy náy chính mình không có bảo vệ tốt tịch ly. Cái kia nha đầu, một đường đi tới, bọn họ này đó thân là trưởng bối, thật sự không có vài lần cho nàng che đậy quá mưa gió. Thân là tông môn đại năng, trên người trách nhiệm, thân là đạo môn đại năng, trên người đại nghĩa, thân là nhân tộc. trên người thất tình lục dù Hơn nữa kia nha đầu trên người phát sinh sự tình. Mấy trăm năm, cũng không phải không có xuất hiện quá cùng tịch ly thiên phú tương tự, cùng tịch ly dung mạo tương tự, cùng tịch ly tính cách tương tự, cùng tịch ly trải qua tương tự. Quá nhiều quá nhiều, chính là thành quân đều không có như vậy. Vị kia, trừ bỏ động dị tộc, mặt khác tu sĩ đều không có động quá. Tịch ly xuyên qua ở khu rừng rậm rạp chung, bên hai là một ít yêu thú thanh âm. Nơi này là tu tiên giới yêu tộc tụ tập địa phương. nay một đường lại đây trừ bỏ tìm một ít chính mình yêu cầu đồ vật tịch ly còn đem một ít mấy năm nay cơ duyên xảo hợp hạ được đến khó được hạt giống loại ở xong việc nghi địa phương chỉ đợi đến thời cơ thích hợp hảo mọc dễ nảy mầm mà một ít khô héo thực vật cũng ở tịch ly chạm đến hạ sôi nổi khôi phục sinh cơ nhìn cách đó không xa một ngọn núi tịch ly nhẹ nhàng câu môi cứ như vậy tịch ly ở 5 năm thời gian nội cơ hồ đi khắp rất nhiều cái tiểu thế giới khoảng cách luân hồi bí cảnh mở ra còn dư lại một năm thời gian tịch ly lại đi một chuyến trọng nguyên giới thế tục giới hiện giờ thế tục giới có tiên môn định ra càng hoàn thiện quy tắc nhưng thật ra phát triển càng thêm phồn vinh trước mặt kia tòa không nước miếu hương khói càng sâu cũng xây dựng thêm rất nhiều bên trong cung phụng tu sĩ cũng nhiều rất nhiều chẳng qua vị kia với chính giữa nhất vài tòa miếu thở như cũng là lớn nhất hương khói nhất thịnh tịch ly không khỏi hơi hơi cầu môi ở chỗ này nàng gặp được rất nhiều cố nhân từ một bên cung phụng trên đài rút ra mấy cây hương Chương 751 vạn đạo tông một hàng Nhất nhất dân hương Ở lầu chính bên trong tu sĩ mở tròn mắt Nhìn trước mắt hơi hơi nóng lên tấm bia đá Không khỏi nhẹ nhàng phụ tiến lên Công đức địa Đây là làm sao vậy Một bên rất nhiều dân hương người Nhìn đến một thân bạch gì Bao phủ ở đấu lạp hạ nhân Không khỏi đều có chút tò mò Chẳng qua, tịch ly tuy rằng quanh thân không có bất luận cái gì huy áp Nhưng là khí chất lại không dung bỏ qua Hơn nữa tịch ly thái độ cực kỳ thành khẩn làm người chung quanh đều không khỏi phóng nhẹ bước chân lại rút ra mấy cây hương nhìn đến cung phụng trên đài kia một bộ nho bảo nam tử cùng với một bên liệt miệng đại hoàng cẩu pho tượng tịch ly tuy rằng không nhớ rõ rất nhiều sự tình nhưng là người này cùng này chỉ đại hoàng cẩu, lại còn có một tia ấn tượng nhìn đến bia đá điêu khắc tên trương hàn sinh vượng tài tịch ly bật lửa trong tay hương thanh tâm vị này dâng hương đại tịch ly đi rồi thiêu đốt hương dâng lên lượn lờ thuốc lá chậm rãi quấn quanh trương hàn sinh cùng vượng tài Dọc theo đường đi hương, chờ nhìn đến có chút quen thuộc nữ tử gương mặt khi, tịch ly không khỏi hơi hơi sửng sốt. Theo bản năng sở hướng chính mình mặt. Ngay sau đó nhẹ nhàng cười, lại lần nữa rút ra mấy cây hương. Nửa năm lúc sau, tịch ly rốt cuộc về tới trong trí nhớ thập phần quen thuộc địa phương. Như cũng là mang theo đấu lạp, màu trắng pháp bảo phiêu phiêu. Từ trên cao vòng hạ, những cái đó đã từng rất nhiều quen thuộc địa phương còn ở, cũng có chút quen thuộc địa phương đã không còn nữa từ trước. Nguy nga cao lớn sơn môn chốt vót ở kia đỉnh núi thượng, vạn đạo tông ba chữ vẫn là cùng trong trí nhớ giống nhau. Hiện giờ vạn đạo tông so với trong trí nhớ vạn đạo tông, lớn quá nhiều. Trung quanh phường thị cùng phường thị trung tu sĩ, đều là nhất phái sinh cơ bừng bừng bộ dáng. 6 năm thời gian liền phải hoàn toàn kết thúc, hiện giờ nàng tu vi đã từ hợp thể sơ kỳ tới rồi hợp thể trung kỳ. Mà vạn đạo tông tối cao tu vi song viện lao tổ, cũng chỉ là ở hợp thể sơ kỳ. So với tử du 3.000 giới thế lực khác vẫn là có chút nhược. Nhưng là so với đã từng vạn đạo tông lại là bọn họ không dám tưởng tượng. Bất quá là trở về không đến ngàn năm, là có thể đủ có được một vị hợp thể kỳ lao tổ, là bọn họ vạn đạo tông vô số tu sĩ nỗ lực kiên trì kết quả. Bọn họ đều ở nỗ lực, cũng tin tưởng chỉ cần có sung túc thời gian, bọn họ nhất định có thể càng tốt phát triển. Không chỉ là vạn đạo tông, trọng nguyên vực, cửu nguyên đại lục, thiên nguyên đại lục, toàn bộ phủ không chính giới, thậm chí là khắp tử du tiểu thế giới, đã không có gì tộc. nàng trưởng bối đồng bào nhóm đều là bất phàm, mỗi người đều là bất phàm. tịch ly thân hình trận lóe biến mất tại chỗ trên bầu trời lôi kiếp so với đã tưởng, càng thêm nồng đậm chỉ là này đó đối với tịch ly tới nói đều là không đủ xem sinh lôi vực chấn áp đồ vật biến mất rất nhiều lão cũng tân tăng rất nhiều tân tịch ly hai chân hơi hơi vừa động chung quanh một ít nguyên bản còn có chút sao động đồ vật nháy mắt phảng phất là cảm nhận được cái gì khủng bố ra hỏa nháy mắt liền thành thật xuống dưới Tịch Ly đi bước một, chung quanh an tĩnh châm rơi có thể nghe. Rất xa, Tịch Ly liền thấy được đang đứng ở Lôi Kiếp hạ nhất đạo kiếm. Trải qua mấy trăm năm thời gian, Nhất đạo kiếm trên người Hắc khí tuy rằng đã biến mất, chính là lại rốt cuộc không phải lúc trước thánh đạo khí. Đi ngang qua Nhất đạo kiếm khi, Nhất đạo kiếm hơi hơi rung động. Tịch Ly liếc mắt một cái, giơ tay tùy ý phất một cái. Nhất đạo kiếm nháy mắt bất động. Đại Tịch Ly đi rồi, Nhất đạo kiếm trên người mấy năm nay bị Lôi Kiếp bổ ra tới rất nhiều gồ ghề lồi lõm đều thiếu rất nhiều. Quanh thân hơi thở càng thêm thuần túy. Hôm nay trông coi sinh lôi vực đệ tử đều không khỏi có chút nghi hoặc Như thế nào cảm giác hôm nay sinh lôi vực phá lệ an tĩnh Chẳng lẽ là vị nào ở sinh lôi vực bế quan láo tổ xuất quan Vài thứ kia sợ hãi Cũng không phải không có khả năng Nhiều năm như vậy Nào một lần vài thứ kia không phải bắt nạt kẻ yếu Chờ ta về sau tu vi cao Ta cũng nhất định sẽ giống lao tổ bọn họ giống nhau Làm mấy thứ này nhìn thấy ta liền sợ Như vậy bọn họ cũng không dám trừ bỏ làm sàng làm bậy. Tịch ly rôi tay, tinh tế cảm ứng chung quanh không gian, cuối cùng ở một chỗ rừng hình ảnh. Đôi tay lôi kéo. anh Giáp giáp! Còn đang nói chuyện bảo hộ đệ tử nháy mắt cảm giác được sinh lôi vực một trận thiên diêu địa chấn. Đây là làm sao vậy? Như thế nào động đất? Sinh lôi vực trên không lôi điện lập lòe, tiếng gầm rú đinh thai nhức ốc. Không có bao lâu, không trung phía trên, đã bị một mảnh đỏ như máu nhiễm hồng. Trấn thủ sinh lôi vực đệ tử cảm thấy không ổn. Mau. Mau đi thông chi trưởng lão. Mau đi thông chi trưởng môn. Ta đi thông chi lão tổ. Là. Chúng đệ tử đều không khỏi khẩn trương. truyền tin đệ tử đều không khỏi nhanh chóng chạy về phía tư phương. Lưu lại một ít trấn thủ đệ tử. Các đệ tử nghe lệnh. Ngũ hành trấn cương trận. Quý vị. Bắt được muốn đồ vật lúc sau. Tịch ly liền nhìn đến một hàng non nớt đệ tử. Tuy rằng sắc mặt có chút trắng bệnh. nhưng là như cũ kiên trì trấn thủ ở sinh lôi vực bộ dáng không khỏi hơi hơi mỉm cười lông mày một lệ ánh mắt liếc về phía những cái đó có chút ngao ngoe rục dịch đổ vật chỉ là liếc mắt một cái phảng phất minh mông quần quần thiên uy áp xuống Trung quanh có chút sao động đổ vật nháy mắt bất động đại tịch ly rời đi sau như cũ cũng không dám nhúc ních vừa mới kia cổ uy áp quá mức khủng bố bọn họ dám cam đoan chỉ cần bọn họ cảm động khả năng dây tiếp theo liền sẽ trực tiếp phi hôi yên liên Kỳ thật ngốc tại này sinh lôi vực, mỗi ngày bị tiểu lôi xét đánh một chút, cũng khá tốt. Song viện bất quá là mấy tức thời gian liền đổi tới, mà thích pháp cũng đã xuất quan. Hai người đều không hẹn mà cùng hướng về một chỗ địa phương mà đi. Không để ý đến chung quanh đồ vật. Chỉ là đại hai người tới rồi cái kia độc lập không gian lúc sau, lại sát mặt đại biến. Bên trong đồ vật, đã hoàn toàn không thấy tung tích. Thức mau, vạn đạo tông liền kéo vang lên chuông cảnh báo. Tiếng chuông quanh quẩn ở toàn bộ vạn đạo tông nội. Thực mau liền lan đến gần vạn đạo tông sở hữu quản hạt mảnh đất, lấy nhanh chóng tốc độ hướng về chung quanh tiếp tục khuyết tán. Tịch ly làm lơ vạn đạo tông dâng lên kết giới, bất động thanh sát xuyên qua kết giới, không có kinh động bất luận cái gì tu sĩ, cũng không có mang theo trận pháp một tia dao động. Mà ở tịch ly rời đi vạn đạo tông lúc sau, nghị sự trong đại sảnh, vạn đạo tông cao tầng gặp nhau ở bên nhau, chúng tu chung, có vạn đạo tông lão nhân, cũng có hậu tới gia nhập, chẳng qua đều là trải qua tầng tầng khảo nghiệm quá, là đáng giá tín nhiệm. Mọi người nhìn vẻ mặt nghiêm túc xong viện, thích pháp lục tiêu cùng với thành quân. Đại điện thực mau các loại truyền âm phù bay tới. Mấy người đều bóp nát nhất nhất xem xét, càng là xem xét, liền càng là sắc mặt ngưng trọng. Đại sở hưu truyền âm bùa chú đều xem xét xong lúc sau, mấy người sắc mặt đã không thể dùng khó coi tới hình dung. Dịch hoàn thấy vậy, không khỏi cũng có chút sốt ruột. Lao tổ, rốt cuộc là làm sao vậy? Đây cũng là mọi người trong lòng giờ phút này muốn biết đến. Xong viện thở dài một hơi. Việc đã đến nước này, đã không thể nghịch chuyển. Chẳng sợ bọn họ đã tận lớn nhất tốc độ phong tỏa nên phong tỏa địa phương, vẫn là không có tìm được người nọ. Giấy trung quy là bao không được phát hỏa. Sinh lôi vực chấn thủ đồ vật bị trộm. Mọi người an tĩnh nghe xong viện đem sinh lôi vực ngọn nguồn, cùng với vạn đạo tông lão tổ định ra quy củ cùng mệnh lệnh nói ra. chương 752 đại nghĩa. Chỉ là lại không có đem vật kia rốt cuộc là cái gì cấp nói ra. Liên nói bọn họ cũng không biết kia đồ vật là cái gì. Mà ban đầu bọn họ cũng đích sắc không biết là cái gì, chúng tu cũng sôi nổi suy đoán bên trong cái kia đồ vật có thể là một cái cực kỳ quý giá đồ vật. Biết sự tình tầm quan trọng cùng nghiêm trọng hậu quả lúc sau, và đạo tông một hàng cao tầng đều có cảnh giác lên. Đãi mặt khác tu sĩ đi rồi, chỉ để lại song viện, thích pháp, lục tiêu cùng thành quân. Lục tiêu nhìn sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới ba người, không khỏi nhau mắt. Lao tổ cố ý đem mặt khác tu sĩ chi ra, lưu lại bọn họ bốn người. thẳng định là có một ít không nghĩ bị những người khác biết, hoặc là không thể nói ra đi bí mật. Lục tiêu không khỏi nhớ tới vạn đạo tông sang tông lão tổ nói. Người thủ hộ. Thác Nguyệt Phong. lão tổ tiên đoán. lão tổ, chính là vẫn là có chuyện gì. Song viện cùng thích pháp nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng vẫn là song viện trước đã mở miệng. Sinh lôi vực chấn áp trước nay đều không phải những cái đó tả vật ma vật. Nói vậy chuyện này ngươi cũng suy đoán tới rồi một vài. Lục tiêu gật đầu. Đó là bọn họ này đó cao tầng tinh anh mới biết được sự tình. Mà kia cái gọi là áp chế tà vật ma vật, đều là giảng cấp bên ngoài tu sĩ nghe. Trước kia, chúng ta cũng đều không biết kia cái gọi là trấn áp bảo hộ đồ vật rốt cuộc là cái gì. Nói tới đây, song viện cũng có chút cảm khái. Rốt cuộc bọn họ thế thế đại đại chính là dựa vào một cổ tín niệm vẫn luôn bảo hộ xuống dưới. Hiện giờ, mấy năm nay, chúng ta vạn đạo tông dần dần dung nhập thế giới này. Ta nhớ rõ, mấy trăm năm trước. Dị tộc còn hung hăng ngang ngược thời điểm, đông lai ngã xuống khi, chúng ta vạn đạo tông cùng với toàn bộ phụ không chính giới, đều tham dự đến tiêu diệt dị tộc trong chiến đấu. Cũng là lúc ấy, nhà bọn họ tiểu nha đầu, rời đi bọn họ. Xong viện thở ra một hơi. Ở cung dị tộc chém giết vật lộn chung, chúng ta đều tới rồi rất nhiều đáng tin cậy tin tức. Trong đó liền bao gồm, một tin tức. Ở một cái cao tầng dị tộc chữ vật trong không gian, chúng ta tìm được rồi một phần quần trục, đó là một phần về dị tộc căn nguyên tri lực tàn Sau lại chúng ta một đường truy tra, phát hiện, kia dị tộc thiếu hụt một bộ phận dị tộc căn nguyên tri lực, cùng vạn đạo tông phong ấn cái kia đồ vật có 8 phần tương tự. Lục tiêu sắc mặt đều không khỏi trắng bạch. Nếu thật là như vậy, bọn họ vạn đạo tông cấm địa phong ấn chính là dị tộc căn nguyên tri lực. Sau lại, chúng ta được đến vô cùng xác thực chứng cứ, kia đồ vật, chính là dị tộc căn nguyên tri lực. Lục tiêu đồng tử đột nhiên co rụt lại, đã xác định, nói cách khác, không có chuyển cơ. song viện đứng lên. Biết chuyện này người đã thiếu càng thêm thiếu, ở Vạn Đạo Tông, trừ bỏ ta, Đông Lai, Thích Pháp cùng với Thành Quân biết, lại không một người biết được. Thích Pháp cùng Thành Quân, một cái làm người thủ hộ, một cái làm chấn áp giả, là cùng Vạn Đạo Tông hương suy tồn vòng cùng một nhịp thở giả, cũng là có thể tin giả, không có khả năng bại lộ tin tức này. Mà nàng cùng Đông Lai, nàng đảo không phải không tin Đông Lai, chính là sợ hắn ở ngã xuống thời điểm, bị người dùng đặc thù thủ đoạn. Hiện giờ, dị tộc tuy rằng quy túc lên Tu tiên giới cũng là một mảnh phồn vinh cảnh tượng, nhưng là các ngươi cũng biết, này hết thể đều chẳng qua là một cái mặt ngoài phồn vinh. Tin tưởng các ngươi cũng biết, tu tiên giới chân chính bình an cùng phát triển tiền đề là cái gì? Bọn họ đương nhiên biết, từ du tiểu thế giới dị tộc bị áp xuống đi, nhưng là bọn họ từ du giới chỉ cần một ngày còn ở vào này phiến hoàn vũ trung, thuộc về trời cao 3.000 đại thế giới, liền không khả năng kê cao gối mà ngủ. Chỉ có trời cao thế giới an toàn. Bọn họ này phiến hoàn vũ mới có khả năng. Nếu không, một khi trời cao 3.000 giới tiên giới luôn hãm, bọn họ nơi này mặc kệ như thế nào dãy ruột, đều đem sẽ là tốn công vô ích. Song viện lo lắng cũng đúng là điểm này. Tiên giới chậm chạp không có tin tức tốt chuyển đến, có thể thấy được ở đối với dị tộc chi chiến thượng, bọn họ cũng là không có tìm được tốt biện pháp. Vô số năm, tiên giới các tiền bối đem mở ra cửu thiên đỉnh khôi phục trường không giới duy nhất hy vọng, chính là vô số lần xuống dưới, có ai mở ra quá cửu thiên đỉnh trước nay đều không có một người chân chính mở ra quá cựu thiên đỉnh. mà dị tộc căn nguyên chi lực từ lần đó trong chiến tranh liền ngã xuống ngay cả dị tộc bản bộ nơi đó cũng là không được đầy đủ dị tộc căn nguyên chi lực mấy năm nay tiên giới dị tộc cũng trước nay đều không có từ bỏ quá tìm kiếm dị tộc căn nguyên chi lực ngầm thậm chí vì tìm kiếm căn nguyên chi lực không từ thủ đoạn bởi vậy có thể thấy được nay dị tộc căn nguyên chi lực đối với dị tộc tới nói là có bao nhiêu quan trọng nếu là bị có tâm người hoặc là bị dị tộc được đến kia hậu quả sẽ là không dám tưởng tượng. Hiện giờ, chúng ta chỉ có thể ở dốc hết sức lực tìm kiếm kia dị tộc căn nguyên chi lực. Tranh thủ ở còn chưa tới đạt nhất hư nông nỗi, tìm được kia đồ vật. Lục tiêu yết hầu có chút khô khốc. Kia! Kia lão tổ, chúng ta muốn thông chi tiên minh sao? Thông chi tiên minh kỳ thật liền không sai biệt lắm là công bố cùng tu tiên giới. Như vậy, vạn đạo tông có căn nguyên chi lực tin tức, liền sẽ chuyển khắp tử du 3.000 giới. Tu tiên giới khó nhất chắc không gì hơn nhân tâm thế giới dữ dội to lớn cái dạng gì người đều có có lẽ đến lúc đó vạn đạo tông liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích hơn nữa dị tộc bên kia khẳng định cũng sẽ đem vạn đạo tông làm cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nhưng nếu là không nói cho tiên minh không nói cho tu tiên giới vậy không thể đủ kịp thời tìm về kia mất đi dị tộc căn nguyên chi lực nếu là bởi vì kia dị tộc căn nguyên chi lực tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả song viện nhắm mắt lại vô lực vẫy vây tay nói đi Giấy trung quy là bao không được hỏa. Vạn đạo tông có lẽ thật sự sẽ trở thành kia cái đích cho mọi người chỉ trích, nhưng tổng giống vậy quá tu tiên giới sinh linh đồ thán. Tịch ly ngồi ở phi hành lá bửa thượng, chung quanh tu sĩ người đến người đi, cảnh tượng vội vàng. Luân hồi bí cảnh liền phải mở ra. Tịch ly nhìn không ngừng chấn động tông môn tinh anh truyền âm lệnh. Trung quy là thở dài một hơi. Vạn đạo tông. Thu hồi phi hành lá bửa, thân hình chợt lóe. hưu Một phen lợi kiếm xuyên phá hư không thẳng tóc rừng ở vạn đạo tông chủ phong đại điện mặt trên đẩy ra vô số các đá lại không có thương cập trung quanh sinh linh một kia vừa vặn ở trong đại điện thương lượng công việc lục tiêu mấy người liền bước đầu tiên phát hiện Thanh quân thân hình trật lóe đại điện phía trên kia thanh kiếm liền rơi vào hắn trong tay lợi kiếm trên người linh lực trật lóe mượn ngươi tông đồ vật dùng một chút yên tâm ta không phải dị tộc dùng xong liền còn song viện mấy người liếc nhau đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra kinh ngạc mấy chữ biến mất lúc sau Thành quân trong tay lợi kiếm, một trận linh quang lập lòe. Cuối cùng hóa thành một đoàn quang, lẳng lặng nằm ở thành quân trên tay. Mấy người hít ngược một hơi khí lạnh. Đây là căn nguyên tri lực. Bất quá lại không hề là dị tộc căn nguyên tri lực, mà là thế giới này một bộ phận nhỏ căn nguyên tri lực. Mấy người đều không phải ngu xuẩn người. Người này như vậy làm, liền cực đại khả năng bài trừ là dị tộc khả năng tính. mươi 753 nhanh chóng. Hơn nữa, đủ loại biểu hiện. thêm chi để lại đồng dạng chân quý căn nguyên chi lực, liền có hai loại khả năng. Đệ nhất, người nọ không nghĩ chọc phiền thoái, là thật sự yêu cầu kia đổ vật hữu dụng. Đệ nhị, chính là người nọ đã có khả năng. Cùng bọn họ vạn đạo tông quen biết, thậm chí giao hảo, không nghĩ bọn họ vạn đạo tông lâm vào vũng bùn bên trong. Đương nhiên cũng không bài trừ, người nọ muốn mê hoặc bọn họ, nhưng là dùng mặt khác thủ đoạn không được sao. Dù sao đổ vật ở trong tay hắn, bọn họ cũng không có bất luận cái gì chứng cứ. Thế nào cũng phải lưu lại đồng dạng quý giá căn nguyên tri lực. Sẽ không sợ bọn họ nuốt sao. Rốt cuộc này căn nguyên tri lực cùng dị tộc căn nguyên tri lực không giống nhau. Người so đối với bọn họ mà nói, hoàn hoàn toàn toàn chính là cái đại phiền thoái, tệ xa xa lớn hơn lợi. Nhưng là người trước bất đồng. Như vậy chân quý đồ vật. Thành quân nghĩ tới cái gì, tâm đột nhiên ngảy dựng Lao tổ, ngươi. Ngươi nói, chúng ta mới. Mới cho tông môn đệ nhất tinh anh đội đệ tử phát ra triệu tập tin. Người nọ liền. Bọn họ tông môn tinh anh đệ tử tuy rằng thiếu, nhưng là cũng có mấy trăm người. Chính là đệ nhất tinh anh đội tinh anh đệ tử. Lại lông phượng sừng lân. Chính là những người đó. Mặt khác mấy người cũng nghĩ đến điểm này. Song viện nhìn đôi mắt dần dần sáng lên thành quân, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Mặc kệ là như thế nào, chúng ta đều không thể thả lỏng cảnh giác. liền tính bên ngoài thượng không tìm. Nhưng là ngầm lại cần thiết thời khắc chú ý. phòng ngừa tạo thành không thể vãn hồi đường sống. mấy người đều gật gật đầu, nhưng là ngực đe nặng một hơi, lại hơi hơi lỏng một chút. như vậy, ít nhất bọn họ vạn đạo tông có một chút thở dốc thời gian, có thể an bài rất nhiều sự tình. sau đó, còn ở gấp trở về đệ nhất tinh anh đội đệ tử, liền thu được tông môn phân phát lệnh. tuy rằng khó hiểu, nhưng là bọn họ lại phục tùng mệnh lệnh, tin tưởng tông môn. thích ly mang hảo mặt nạ đấu lạc đi vào xa đằng núi non. xa đằng núi non là trung bộ thế giới mở ra luân hồi bí cảnh địa phương, trừ bỏ trung bộ. ở từ du 3.000 thế giới mặt khác đông nam tây bắc bốn bộ cũng có mở ra địa phương mà lần này tham gia người cũng so quá vãng bí cảnh đều phải nhiều từ luyện khí tu sĩ đến nửa bước tiên nhân mà như vậy đại trinh lệnh tu vi cũng chú định trận này bí cảnh tàn khốc có chút đạo nghĩa ở cũng đủ hích lợi trước mặt là không đủ xem bí cảnh mở ra kia một khắc dáng màu bao phủ toàn bộ xa đằng núi non toàn bộ từ du giới bị một mảnh màu đỏ bao phủ tịch ly quay đầu lại nhìn thoáng qua không hề lưu luyến Xoay người tiến vào truyền thống vòng sáng chung. Vâng! Lục tiêu đứng ở chủ phong đại điện nóc nhà, nhìn đầy trời dạng mây đỏ. Đột nhiên vạn đạo tông đột nhiên chấn động, phía dưới trông coi đệ tử đều không khỏi có chút kinh hoàng. Lao tổ! Lao tổ! Rất xa, lục tiêu liền thấy được lần này vạn đạo tông tông chủ, hắn đổ tôn tư đổ du bay lại đây. Chuyện gì? Tông chủ, sinh lôi vực bạo động. Vài thứ kia, muốn chạy ra sinh lôi vực. hiện giờ vạn đạo tông mấy cái lao tổ đều đi cái kia luân hồi lao tổ tư đổ du sợ vài thứ kia ở ngay lúc này sinh sự cho nên tới bẩm báo lục tiêu nghe vậy thân hình chật lóe lại lần nữa xuất hiện ở sinh lôi vực chung liền thấy nguyên bản an tĩnh hồi lâu sinh lôi vực trấn áp vài thứ kia đều ở điên cuồng giấy giụa hiển nhiên muốn tránh thoát khai sinh lôi vực áp chế chẳng sợ lục tiêu dùng tu vi trấn áp cũng không làm nên chuyện gì vạn đạo tông nội trưởng lão đều đã tới rồi liền thích pháp sư thúc cũng xuất quan trấn áp Nhưng là vài thứ kia thậm chí có một loại không quan tâm, cho dù là phi hôi yên diệt cũng muốn chạy ra sinh lôi vực tư thế. Ông ngong ngong. Liên ở sở hữu bảo hộ đệ tử đều ở kết trận thời điểm, sinh lôi vực nội, một trận kiếm quang sẽ qua. Một phen cử kiếm xuất hiện. Ông ngong ngong. Frank. Hình vương nháy mắt lấy kiếm hóa trận, vô số kiếm quang hiện lên. Thật lớn kiếm trận xuất hiện, vì những cái đó đệ tử trận sinh lôi vực muốn đánh sâu vào mà ra vài thứ kia buộc phát ra lực lượng. Vạn đạo tông đệ tử nhìn kia đem cao cao xoay tròn cự kiếm, đều không khỏi có chút ngây người. Cự kiếm có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ. Nhưng là kiếm trận lại là quen thuộc không thể ở quen thuộc. Đây là bọn họ vạn đạo tông kiếm trận. Lục tiêu nhìn nửa trong suốt cự kiếm, ở những cái đó tà vật trung xuyên qua, phát ra một trận long long long thanh âm. Những cái đó không phục muốn bạo khởi, toàn bộ hóa thành một mịn. Thức mau, sinh lôi vực lại an tĩnh lại. Thiên thương lúc này mới dừng lại động tác. Nhìn nhìn đầy trời mây đỏ, không khỏi những mày. Tại đây lửa đỏ Hà Vân Trung, hắn cảm nhận được một cổ dày đặc huyết sát hơi thở. Cũng đúng là bởi vì này đó huyết sát chi khí, làm này sinh lôi vực chấn áp đổ vật phát sinh bạo động. Này huyết sát chi khí có tẩm bổ mấy thứ này tác dụng. Thiên thương trong lòng ngưng trọng. Hắn không biết, hắn cùng ngoại giới mất đi liên hệ mấy ngày nay, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tịch ly lại là vì cái gì muốn đem hắn chấn áp, hiện giờ nơi này lại là vạn đạo tông sinh lôi vực. Hắn từng ở chỗ này đãi quá mấy năm, rất quen thuộc nơi này lôi kiếp hơi thở. Cũng rất quen thuộc những cái đó đệ tử trên người công pháp hơi thở. Cho nên mới sẽ theo bản năng che chở những cái đó đệ tử. Đến nỗi hắn vì sao sẽ xuất hiện ở sinh lôi vực. Chẳng lẽ là bởi vì chủ nhân cùng sư phó bọn họ tương nhận. Lục tiêu nhìn cự kiếm, đột nhiên trong đầu hiện lên một phen kiếm thân ảnh. Hình. Hình vương. Hắn nhớ rõ, cái kia nha đầu bên người có một phen nàng luôn gọi là hình vương khoan kiếm. là nàng sao thiên thương nghe được có người gọi hắn theo bản năng xoay người thật lớn khoan kiếm cứ như vậy cùng lục tiêu đối với là lục sư thúc lục tiêu mỗi ngày thương như thế phản ứng trong lòng đột nhiên chua xót lên hắn nghe hiểu được đúng rồi ali kia đem khoan kiếm là sinh kiếm linh hình vương hình vương hình vương lục tiêu ba tiếng kêu gọi làm thiên thương cứng đờ hắn từ lục tiêu trong ánh mắt nhìn ra kinh hỉ vì cái gì sẽ kinh hỉ Hắn chủ nhân đâu? Thiên thương chấn động, dọc theo linh hồn khế ước, muốn cảm ứng hắn chủ nhân giờ phút này thân ở nơi nào. Chính là mặc kệ hắn như thế nào cảm ứng, lại rốt cuộc cảm ứng không đến tịch ly hơi thở. Ông ngong ngong, ông ngong ngong, ông ngong ngong. Khoan kiếm than khóc. Kia cổ thật lớn bi thương hơi thở, không khỏi làm chung quanh không khí đều áp lực không ít. Lục tiêu trong lòng một cái lộ buộc Là hắn nhìn thấy hình vương quá mức kích động, quên mất, thanh kiếm này là kia nha đầu bản mạng phát bảo. Bản mạng pháp bảo ở chỗ này, kia nàng người đâu? Mà thanh kiếm này lại là như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Khi nào xuất hiện ở chỗ này? Tịch Ly vừa tiến vào luân hồi bí cảnh, liền cảm giác được một trận nồng đậm huyết sát chi khí. Không có nhắm mắt cảm ứng, nàng đều có thể cảm giác được trong không khí trộn lẫn giết chóc cùng án khí. Cái này luân hồi bí cảnh khả năng rất có vấn đề. Như thế nồng đậm huyết sát ô trọc chi khí, đều mau đuổi kịp chí âm chi tà. Ở chỗ này ngốc lâu rồi, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. cho nên việc cấp bách chính là tìm được nam cung thương, bắt được nên lấy đồ vật, sau đó đóng cửa cái này luân hồi bí cảnh. Tịch ly đôi tay bấm tay niệm thần chú, từng đạo kim sắc phủ văn xuất hiện. Kim sắc phủ văn xuất hiện nơi, Trăm tả thoái nhượng. Chương 754 khế ước. Tịch ly thân hình ở một mảnh đỏ như máu đi tới, quanh thân bị phủ văn sở bảo phủ. Những cái đó huyết sắc nhìn thấy Tịch ly thập phần kiên kỵ, chính là Tịch ly trên người hơi thở rồi lại thập phần hấp dẫn chúng nó. Muốn tiến lên. Lại trước sau sợ hãi tịch ly quanh thân kim sắc phù văn. Cái kia đồ vật, chỉ cần bọn họ tới gần một chút, liền có một loại phảng phất dây tiếp theo liền phải hóa thành cho bùi cảm giác. Theo tịch ly đi bước một hành tẩu, quay chung quanh ở tịch ly quanh thân huyết sát chi khí, thiếu lại thêm, thêm lại thiếu. Như thế lặp lại tuần hoàn. Luân hồi bí cảnh bộ dáng, làm tiến vào luân hồi bí cảnh sở hữu tu sĩ đều không khỏi chấn động. Ở luân hồi bí cảnh mở ra phía trước, đã từng cắn nuốt quá tu tiên giới mặt khác bí cảnh Những cái đó bí cảnh lớn lớn bé bé, cho dù có chính là sa mạc vùng, chính là cũng có linh thực một loại phồn đa bí cảnh. Vì sao cắn nuốt như vậy nhiều tiểu bí cảnh luân hồi bí cảnh lại là như thế bộ dáng? Những cái đó tu vi thấp tu sĩ tiến vào bí cảnh chung, cơ hồ không có động ngây ngốc bao lâu, liền sẽ bị luân hồi bí cảnh huyết sát chi khí ảnh hưởng, huyết sát nhập thể. Nhẹ giả thần trí không rõ, trọng giả trực tiếp nổ tan sát mà chết. Tu sĩ cấp cao đại bộ phận tương đối muốn hảo chút, nhưng là một khi có một cái không chú ý, Tâm sinh không xong, cũng đồng dạng dễ dàng bị huyết sát chi khí nhập thể. Mà một khi bị huyết sát chi khí nhập thể, lại có chung quanh đoán khí cùng tử khí ảnh hưởng, một cái tu sĩ cấp cao ảnh hưởng có thể so tu sĩ cấp thấp nghiêm trọng nhiều. Đương nhiên, ở mấy ngày qua đi, huyết sát chi khí càng thêm nghiêm trọng dưới tình huống, luôn hồi bí cảnh chung lại xuất hiện một ít màu đỏ tinh thể. kia đồ vật, ở trong tu tiên giới ghi lại là huyết tinh. Là tại đây loại cực đoan tàm mà dưới ra đời sản vật Ma huyết tinh bởi vì này sinh sản đặc thu tính, phong phú giá trị tính cũng khó được hy hữu tính, làm này ở tu tiên giới trở thành vật báo vô giá. Liên chỉ cần là nó chưa thương hiệu quả, so với kiểu cấp địa nguyên quả, chút nào không rơi hạ phong. Bảo bối động nhân tâm. Cho nên, chẳng sợ luân hồi bí cảnh trung huyết sát chi khí thực sự khủng bố, cũng có tu si không sợ chết, càng thêm hướng vào phía trong vây tiến công. Những cái đó bất lực hoặc là sợ chết, chỉ có thể ở bên ngoài đi lại. mà rất nhiều tu sĩ cấp thấp cũng bắt đầu ông đoàn chống cự huyết sát chi khí nhập thể ở một mảnh huyết vụ chung tịch ly tay nhanh chóng tung bay vô số huyết tinh bị thu vào trong lòng ngực âm dương song sinh hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa nhưng không sợ loại đồ vật này cũng ra tới giúp đỡ tịch ly thu hoạch huyết tinh âm dương song sinh hỏa không ngu tịch ly mấy năm nay đủ loại cách làm giống như là ở công đạo hậu sự giống nhau nàng nhất định phải làm cái gì nguy hiểm sự tình thế cho nên như thế mà thứ này chính là chữa thương cứu mạng thứ tốt cho nên chẳng sợ ở trong bí cảnh không nghỉ ngơi, hắn cũng đến nhiều thu thập chút. Nó nhất định phải lưu lại bồi nàng. Âm dương song sinh hỏa ở thiên thương cũng bị tịch ly đặt ở vạn đạo tông chân áp bảo hộ thời điểm, liền không khỏi hồi tưởng một chút sự tình, đã từng thoạt nhìn không có gì sự tình, hiện giờ liên tưởng đến cùng nhau, quả thực làm hắn ra đầu tê dại. Có lẽ, từ tịch ly mấy năm nay ở từ du ba nghìn giới không ngừng lưu lại truyền thừa tới xem, tịch ly cũng đã ở an bài một chút sự tình. Không, có lẽ sớm hơn. Có lẽ là từ nghịch sinh thời điểm, tịch ly liền ở an bài. Hiện giờ, tịch ly trong cơ thể, liền dư lại một tiểu đoàn này phương thiên địa căn nguyên tri lực. Càng nhiều căn nguyên tri lực bị tịch ly thả lại từ du 3.000 thế giới, còn có một ít, ở nàng truyền thừa, cuối cùng một bộ phận, liền ở vạn đạo tông trên tay. Mà hướng quăng cũng bị tịch ly lấy bế quan vì lấy cớ, phóng tới phủ ra sau núi nàng động phủ. Hơn nữa thiên thương, còn có cái kia tịch ly trong cơ thể sinh thành không gian. cũng bị tịch ly phong ấn tại mặt thế giới cùng tu tiên giới không gian đường hầm. Hiện giờ, tịch ly trong thân thể cũng chỉ dư lại hắn cùng Hồng Liên Nghiệp Hòa. Vô tâm không phổi như vậy nhiều năm, âm dương song sinh hỏa cảm thấy gần nhất đặc biệt khó chịu. Nhưng là hắn lại không dám hỏi, sợ hai cấp tịch ly lớn hơn nữa áp lực, chỉ có thể làm bộ không biết bộ dáng, hiện giờ chỉ có thể đủ nỗ lực lại nỗ lực. Thân là tiểu đệ Hồng Liên Nghiệp hỏa, bởi vì linh trí không có âm dương song sinh hỏa như vậy cao, còn ở vào có chút ngây thơ trạng thái. Tuy rằng bởi vì hấp thu kia cây dị hỏa một bộ phận năng lượng nguyên nhân, gia tăng rồi không ít linh trí, nhưng là vẫn là so ra kém âm dương song sinh hỏa. Nhìn thấy âm dương song sinh hỏa như thế ra sức thu những cái đó huyết tinh, cũng đi theo, không ngừng thu thập những cái đó huyết tinh. Tịch ly động tắc cũng không chậm, phù văn xuất hiện khoảnh khắc, cũng có vô số huyết tinh bị thu vào trong túi. Một đường hướng về các phương hướng kéo dài tới. Chỉ là này luân hồi bí cảnh, tựa hồ không gian quá lớn, lại còn có liên tiếp rất nhiều không biết tên tiểu không gian tịch ly thậm chí cảm giác được mấy cái trọng điệp không gian hàng rào cái này làm cho nguyên bản liền không dễ tìm kiếm kế hoạch trở nên càng thêm khó khăn bất quá cũng may tịch ly đôi tay bấm tay niệm thần chú đồng thời trong tay xuất hiện một đoàn màu xám năng lượng đoàn màu xám năng lượng đoàn xuất hiện khoảnh khắc chung quanh không gian đều có chút dung chuyển đây là tịch ly từ vạn đạo tông bắt được dị tộc căn nguyên chi lực cùng nguyên bản kia tiểu hắc cầu căn nguyên chi lực dung hợp ở bên nhau đồ vật so với hai người càng thêm cương đại mà tiểu hắc cầu một tia ý thức cũng ở trong đó giờ phút này bị tịch ly thả ra không cam lòng, muốn chạy trốn lại bị tịch ly gắt gao áp chế tiểu hắc cầu huyện hóa ra một đôi mắt gắt gao chừng mắt tịch ly đã không có kiểu dương căn nguyên tri lực quá nhiễu tiểu hắc cầu thân là dị tộc căn nguyên tri lực ý thức càng thêm thuần túy nguyên bản sắp tan đi ý thức cũng bởi vì lúc này đây dị tộc căn nguyên tri lực lại lần nữa được đến ngưng thật nhưng là này lại có cái gì ý nghĩa đâu Hiện giờ nó đồng dạng là trốn không thoát tịch ly lòng bàn tay, thậm chí so với lúc trước, ở vào càng thêm bất lợi địa phương. Ai có thể đủ nghĩ đến? Hắn bởi vì năng lượng không đủ, hoàn toàn ngủ say mấy năm nay, lại lần nữa bị đánh thức, này nhân loại, thế nhưng trở thành nửa cái thần minh. Chỉ cần thời cơ một khi thành thục người này nhất định là thế giới này thần minh. Kia bọn họ dị tộc liền tính là làm lại nhiều nỗ lực, lại có ích lợi gì đâu? Tịch ly trong ánh mắt không có một tia độ ấm. Ta có thể đánh thức ngươi. đồng dạng cũng có thể đủ mạt sát ngươi tiểu hắc cầu cười lạnh một khi đã như vậy vậy ngươi trực tiếp giết ta hảo đem hắn đánh thức còn không phải là muốn lợi dụng nó sao hiện giờ hắn đã không phải lúc trước căn nguyên tri lực thân là dị tộc căn nguyên tri lực đối với thế giới này có trời sinh xâm lược tính cùng chán ghét a ta đương nhiên có thể giết ngươi nhưng là ngươi cho rằng hiện giờ ngươi không đáp ứng lại có thể như thế nào tiểu hắc cầu trong lòng kinh hoàng bắt đầu điên cùng giấy rủa, thậm chí muốn tự hủy cùng tịch Ly Đồng Quy vu tận. Tịch Ly cười lạnh, "Ta nói rồi, giờ phút này không chấp nhận được ngươi không đáp ứng." Trong tay linh lực kích động, kim sát phủ văn hóa thành thiên ti và lũ, tầng tầng bọc bọc, đem tiểu hắc cầu vây quanh ở trong đó, kín mít. Bởi vì thật lớn năng lượng để ép, không ngừng phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Tiểu hắc cầu phẫn nộ gầm rú, "Hèn bọn tu sĩ, ngươi buông ta ra." liền ngữ như vậy cũng xứng vì thần minh. "Ngươi biết vì sao ngươi hiện giờ còn chỉ là cái bán thần minh sao?" ha ha ha ha liền tính thân là thần tộc hậu duệ lại như thế nào chương 755 phương hướng còn không phải chỉ là cái bán thần minh ngươi biết đây là vì cái gì ha ha ha bởi vì liền nơi này thiên đạo cũng không tán thành ngươi ngươi chẳng sợ thần huyết thuần tịnh lại có ích lợi gì ngươi không phải thần minh liền không phải thần minh thần minh vô tình vô dục ngươi đâu ngươi đầy người nhân tộc thất tình tạp dục tịch ly ngươi chính là cái nhân tộc ngươi không phải thần tộc Ngươi chẳng sợ thân phụ thần tộc huyết mạch lại như thế nào. Với thần tộc mà nói. Ngươi tỉnh thân phụ thần tộc huyết mạch, ngược lại là làm bẩn thần tộc huyết mạch. Ngươi tồn tại, chính là thần tộc vết nhơ. Ngươi có được thần minh lực lượng, lại một lòng nghị chính mình tư dụng. Cho nên ngươi thành không được chân chính thần minh. Tịch ly. Ngươi mới đáng chết. Ngươi cái này rồi tra nhân loại. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Không. Không. Thích ly. Ngươi dám đem ta đánh thượng nô bộ cân ký. Như vậy, chính ngươi cũng sẽ, cũng sẽ bị dị tộc hơi thở sở cuốn quanh. Ngươi muốn trở thành thế giới này thần minh, liền càng thêm không có khả năng. Tịch ly, tịch ly, không, ông long ngong. Kim sắc phù văn bắt đầu cuốn quanh ở hai người trên người. Nghe được tiểu hắc cầu nói, âm dương song sinh hỏa không khỏi có chút lo lắng. Chủ nhân, nhìn chung quanh, nghe được tịch ly nói, âm dương song sinh hỏa muốn khuyên giải nói. chung là không có xuất khẩu tiểu hấp cầu cảm giác chính mình ý tứ càng ngày càng mơ hồ trên người tựa hồ thượng một tầng công siềng tịch ly a nô bộ cấn ký hoàn toàn thành hình toàn bộ dị tộc căn nguyên chi lực đều có chút hệ vải ba ba mà nguyên bản tịch ly trên người thuần túy hơi thở cũng đã xảy ra một ít biến hóa trở nên có chút vừa đủ trung quanh huyết sát chi khí lại có chút ngao ngậy dục dịch tịch ly thở ra một hơi hai tròng mắt kim sắc phủ văn hiện lên đôi tay linh lực hội tụ Quanh thân lại lần nữa bị phù văn bao vây Chỉ là lần này phù văn uy lực giảm đi uy lực Chủ nhân Âm dương song sinh hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa vội vàng tới gần tịch ly Trung quanh huyết sát chi khí lúc này mới tản ra một ít Âm dương song sinh hỏa thật sự không hiểu được Vì cái gì tịch ly không trực tiếp treo cổ dị tộc căn nguyên chi lực Ngược lại là muốn lưu trữ tiểu hắc cầu kia một mặt ý thức Còn muốn khế ước nó Tịch ly sắc mặt có chút tái nhợt, Rốt cuộc vừa mới khế ước chính là một cái dị tộc căn nguyên chi lực. nàng cũng biết làm như vậy tồn tại nguy hiểm dùng trừ hậu hoạn tốt nhất biện pháp chính là trực tiếp mạt sát tiểu hắc cầu ý thức rốt cuộc có được ý thức căn nguyên tri lực có thể so một đoàn năng lượng đoàn nguy hiểm nhiều nhưng là nàng còn cần này tiểu hắc cầu ý thức tịch ly thừa âm dương song sinh hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa ở hướng chính mình trong miệng tắc mấy viên đan dược đại xác mặt rốt cuộc tốt hơn một chút lúc sau tịch ly lúc này mới làm hai chỉ dị hỏa đi tiếp tục thu thập huyết tinh âm dương song sinh hỏa vẫn là có chút không yên tâm tịch ly Chủ nhân, ngươi thật sự không có chuyện sao? Yên tâm, ta thật sự không có chuyện. Một người hai hỏa sinh hoạt tiếp tục khôi phục tới rồi ban đầu thời điểm. Tịch ly tuy rằng không có ngay từ đầu dễ dàng, nhưng là cũng ứng phó được. Thành quân nhất kiếm triển khai chung quanh huyết sát chi khí. Nâng dậy trên mặt đất dịch hoàn. Dịch hoàn có chút mặt sáng mày cho. Không khỏi phun rất trong miệng hôi. Phi phi phi. Này thật không phải người đãi địa phương. Nhiều như vậy huyết sát chi khí. Có thể có cái gì bảo bối đồ vật. nên không phải cái gì tà ma thả ra nói đi thành quân đẩy ra chung quanh huyết sát chi khí ngươi chạy nhanh bổ sung một chút linh lực đi chờ lát nữa còn muốn tiếp tục thành quân thở ra một hơi thừa chung quanh huyết sát chi khí còn không có rửa sát đương khẩu hướng chính mình trong miệng đột nhiên rót mấy khẩu linh cửu nơi này huyết tinh là cái thứ tốt hắn yêu cầu thứ này đây là cái hào bà bối hắn cảm giác người kia cũng tới nơi này hắn muốn nhiều chuẩn bị một ít hắn dùng không đến đều có thể cho nàng Phanh, Năng lượng nổ mạnh, làm chung quanh huyết sát chi khí sôi nổi tản ra. Nam Cung Thương nhìn cách đó không xa đoàn người, đôi mắt thẳng tắp nhìn bao phủ ở áo đen dưới người. A ái. Nam Cung Thương muốn rôi tay. Hiu. Công kích lại lần nữa phát ra, đập ở Nam Cung Thương trên người. A ái. Túc ái chụp bay Nam Cung Thương lúc sau, làm lơ Nam Cung Thương thống khổ. Nhưng thật ra Túc ái một bên mấy cái người áo đen ánh mắt bất thiện nhìn Nam Cung Thương. Đại nhân, muốn hay không trực tiếp? Nói, liền làm một cái cắt cổ động tác. Túc ái mắt lạnh phiết liếc mắt một cái người nọ, người nọ tức khắc một cái giật mình, cúi đầu. Chúng ta hiện giờ chính yếu nhiệm vụ cũng không phải là hắn. Hơn nữa, ngươi cho rằng này phương tu sĩ ma môn cử tử chính là dễ dàng như vậy bị giết sao. Liên tính có thể giết hắn, có thể không kinh động chung quanh tu sĩ. Ta so các ngươi càng hiểu biết. Ở hoàn thành kia chuyện phía trước, không cần làm vô vị lãng phí thời gian sự tình. Là... Nam Cung Thương tuy rằng tu vi đã tới rồi nửa bước xuất khiếu kỳ, chính là đối mặt một hàng áo đen giả, tối cao tu vi là hợp thể cao kỳ, căn bản là không phải đối thủ. Giờ phút này thân bị trọng thương, nhìn lạnh nhạt tốc ái, trái tim phảng phất bị xé rách giống nhau. Nếu là biết là hiện giờ kết quả, lúc trước, hắn không phải không muốn cưới nàng, hắn chính là muốn cho nàng tốt nhất. Nhất Long trọng hôn lễ, trở thành tu tiên giới hạnh phúc nhất người. Không người dám khinh, không người dám trọng. Muốn làm cái gì liền làm cái đó. Hắn không nghĩ hắn ở khi đó nên thú nàng. Hắn không muốn nàng đối mặt tu tiên giới lời đồn đãi, hắn muốn nàng khôi phục đã từng tự tin cùng thần thái. Chỉ cần cho hắn một ít thời gian, lại chờ một chút. Đi. A ái. Thích ly một đường dọc theo tiểu hắc cầu chỉ thị đi tới. Phát hiện giờ phút này tiểu hắc cầu sở chỉ thị phương hướng, lại lần nữa phát sinh biến hóa. Không khỏi nhíu mày. Nay một đường xuống dưới, cảm giác giống như là ở đi loanh quanh giống nhau. Âm dương song sinh hỏa đối với tiểu hắc cầu chính là không quá tin tưởng, cho dù là có nô ấn tồn tại. Chủ nhân, có thể hay không là thứ này ở chơi tấm nhãn? Thích ly nhìn về phía tiểu hắc cầu. Tiểu hắc cầu trên người không có gì dao động, bị nô ấn áp chế, càng như là một cái rối gô giật dây. Thích ly trong tay phủ văn lôi kéo gian, tiểu hắc cầu thần thức lại lần nữa phai nhạt. Tinh tế cảm ứng một chút. Không có, hắn không có đang nói dối. Kia như thế nào cảm giác kia dị tộc năng lượng dao động? Càng như là ở đi loanh quanh. tịch Ly khẽ như mày. Ta nhưng thật ra cảm giác, bọn họ tựa hồ. Tựa hồ tại đây vùng tìm kiếm thứ gì, hoặc là ở bố trí thứ gì. Nơi này vượt không gian không có vấn đề, cũng không có gì trận pháp ảo cảnh một loại. Chủ nhân, nơi này, còn không phải là chỉ có huyết tinh sao. nay một đường đi xuống tới, trừ bỏ này ở huyết sát chi khí chung huyết tinh, hắn thật sự không có nhìn đến mặt khác đồ vật. Mà tịch Ly cũng là gần nhất mới chạy tới, trên người hơi thở cũng áp chế thực hảo. Chứ bỏ quanh thân nói tức không có ngay từ đầu như vậy thuần tịnh ở ngoài, cũng cảm ứng không đến cái gì dị tộc hơi thở. Vài thứ kia không có khả năng là ở tìm tịch ly. Kia bọn họ rốt cuộc là đang tìm cái gì. Cũng hoặc là ở an bài cái gì. Tịch ly nhìn nhìn bị huyết vụ ngăn trở lộ, càng là hướng bên trong đi, cảnh vật chung quanh chung huyết vụ liền càng nhiều. Ở có đôi khi đều phân không rõ Đông Nam Tây Bắc, thậm chí phân không rõ Thiên địa Nếu là nói bọn họ cũng phân không rõ phương hướng, bị lạc ở huyết vụ chung. Chính là ngay từ đầu trước sau bất biến phương hướng lại là sao lại thế này. mươi 756 động thủ. hiển nhiên càng thêm có khả năng là bọn họ đang tìm cái gì đồ vật. Là cái gì cơ duyên truyền thừa. Hoặc là kia luân hồi phát tắc. Chủ nhân, kia trách môn còn tiếp tục đi theo bọn họ sao. tịch ly nhìn nhìn thiên. Như cũ huyết vụ tràn ngập. Nàng nhưng không có như vậy nhiều thời giờ bồi bọn họ háo. Không được. Mặc kệ bọn họ muốn được đến chính là thứ gì, ta tưởng được đến. như thế nào cũng chạy không thoát. Tịch Ly nhắm mắt, tay trái linh lực hóa nhận, máu tươi nhỏ giọt. Phù Văn nháy mắt ra, trung quanh huyết sát chi khí từ nguyên bản ngao ngoe rục dịch, nháy mắt lui về phía sau. Nô lấy thần minh chi danh, hướng thiên địa ngự lực, vạn đạo phát tắc. phá. Ông long long, thiên địa huyết sát chi khí sôi trào, Tịch Ly thân hình bị thật lớn năng lượng dựa vào, dần dần bay về phía trời cao. Lấy Tịch Ly vì trung tâm, vô số huyết sát chi khí quần quận sôi trào, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Mặt đất bắt đầu chấn động. Luân hồi bí cảnh vô số không gian hàng rào đều có chút không xong. Sư Minh, mau. Chết. Thành Quân phun ra một ngụm máu tươi, nhìn cách đó không xa một hàng áo đen giả, nghiến răng nghiến lợi. Dị tộc, chính là dị tộc làm hại hắn đệ tử. Dị tộc tồn tại, làm hại vô số tu sĩ cửa nát nhà tan. Đáng tiếc hắn hiện giờ tu vi lại chỉ có xuất khiếu kỳ hậu kỳ. Sư Minh, chết a. Hợp thể kỳ dị tộc tự nhiên là nhận được này hai cái tu sĩ, nhân tộc bên kia xương cứng. Giết bọn hắn dị tộc vô số con cháu. Giờ phút này có thể gặp được, tự nhiên là không có lý do gì từ bỏ. Hợp thể kỳ dị tộc trong mắt sát ý sôi trào, không có quản trung quanh không gian không giống nhau. Hóa thành thật lớn trung thân, hướng về thành quân sát đi. Đi tìm chết. Thích ly đột nhiên trợn mắt. Làm càn. Ông ngong ngong. anh Dị tộc mới lao ra đi thân thể. Đột nhiên bị một con linh lực bàn tay to năm lấy, toàn thân xương cốt răng rắc rung động. Thân ở luân hồi bí cảnh tu sĩ đều nghe được một trận vù vũ thanh. Thanh quân bị dịch hoàn đỡ, có chút khiếp sợ nhìn trên bầu trời kia xé rách huyết vụ kim quang. Túc Bái trong tay trường kiếm đột nhiên ném hướng trời cao. Trong cơ thể dị tộc căn nguyên chi lực vận chuyển, muốn phá tan tịch ly đối với vị kia hợp thể kỳ dị tộc khống chế. Tịch Ly đôi tay linh lực kích động, nhất xuyên xuyên phủ văn xuất hiện, dần dần hội tụ ở trên bầu trời. Túc ái đột nhiên lùi lại Khoe miệng tràn ra một kia máu tươi Đại nhân Trung quanh dị tộc khẩn trương nôn nóng Túc ái lau bên miệng máu tươi Rốt cuộc là tu vi không đủ Cái kia hợp thể kỳ đỉnh dị tộc Hai mắt lệ khí nhìn phía trời cao Rốt cuộc là người phương nào Ra tới Âm dương song sinh hỏa có chút lo lắng tịch ly Chủ nhân Tịch ly xé mở không gian Bên này động tinh cũng không nhỏ Tự nhiên hấp dẫn vô số tu sĩ Nhắt gan tu vi không đủ Tự nhiên không dám đi phía trước đấu. Nhưng là cũng có tu sĩ muốn tiến lên nhìn lên. Túc ấy bị một hàng dị tộc hộ ở trung tâm. Cảm nhận được không gian dao động, một hàng dị tộc ánh mắt cảnh giác nhìn về phía không gian dao động chỗ. Tịch ly bước ra không gian kia một khắc, một cổ uy áp thẳng tắp nghiền áp hướng nàng. Tịch ly trên đầu mang theo đấu lạp theo gió tung bay, lộ ra bên trong kia trương mang theo mặt nạ mặt. Làm càn. Tịch ly tay phải phất một cái. Mênh ngông quần quận thiên uy trực tiếp nghiền áp mà xuống. Và anh. vô số huyết sát chi khí bị đẩy ra phức thu vi thấp giả trực tiếp bị này cổ huy áp áp hộp máu bảo hộ đại nhân thành quân cùng dịch hoàn nhìn đến kia chỉ có gặp mặt một lần mặt nạ thời điểm đều không khỏi sửng sốt tịch ly không có xem thành quân cùng dịch hoàn bạc mắt nhìn về phía bị một hàng dị tộc hộ ở trung tâm tốc ái phảng phất cách vô số núi sông thời gian rồi lại phảng phất cái gì đều không có cách bị giấu ở áo đen dưới đôi tay không khỏi nắm chặt người này làm nàng nhớ tới người kia Tịch ly giơ tay, trên đầu đấu lạp nháy mắt hóa thành một đạo quang, lóe hàn mang, hướng về đoàn người sát đi. Không gian vỡ ra, chung quanh rất nhiều trọng điệp không gian hàng rào, trực tiếp bị mở ra. Bảo hộ đại nhân. Chỉ là vẫn là đã vì khi đã muộn. Ách ách. Trước mắt thân ảnh trận lóe, túc ái liền cảm giác chính mình hết hầu bị một con mảnh khảnh tay cầm. Hô hấp có chút khó khăn. Vung ra nàng. Vung ra nàng. Nếu là ngươi dám thương nàng, ta dị tộc chắc chắn san bằng ngươi từ du giới. Thích ly hai mắt sát ý khởi. Phải không? Hieu. Gương mặt tươi cười mặt nạ vỡ ra, hóa thành nhiều đếm không xuể mặt nạ mảnh nhỏ, bí mật mang theo kim sắc quan mang, trực tiếp bắn vào kia mở miệng nói chuyện dị tộc trên người. Một cái hợp thể sơ kỳ dị tộc, trực tiếp đương trường bị chắt thành cái sàng. Phanh. Ngã xuống đất không dậy nổi. Trung quanh không khí đều có trong nháy mắt đọc lại. An tĩnh. Vẫn là kia hợp thể đỉnh dị tộc trước hết phản ứng lại đây. Không khỏi cắn răng Cái này tu sĩ tu vi nhìn chỉ có hợp thể trung kỳ, nhưng là thực lực lại sâu không lường được. Ngươi rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng buông tha nàng? Chỉ cần ngươi chịu buông tha nàng, chúng ta có thể cho ngươi vô số bảo bối, còn có thể vô điều kiện đáp ứng ngươi vài món sự. tịch ly câu môi. Nhìn về phía túc ái. Đối thượng tịch ly cặp kia lạnh nhạt đến mức tận cùng, phảng phất không có một tia cảm tình bắt mắt, túc ái trong đầu không khỏi lại xuất hiện người kia. Trước mắt cái này đầy đầu tóc bạc bay múa. Đạm mạc đến cực điểm người dần dần cùng trong trí nhớ người kia thân ảnh trọng điệp. Túc ái không khỏi câu môi. Hô hấp gian nan, làm nàng cả người, đều có chút run rẩy, ru ru ru ru cười cười nước mắt liền không khỏi hạ xuống. tịch ly. A ly. Là nàng đi. Cũng chỉ có nàng, mới có thể như thế tùy ý tiêu sái. Như thế bờ bãi. Như thế làm người hâm mộ. tịch ly nắm tay không có chút nào buông tay, ngược lại là nắm thật chặt. Túc ái trên mặt gân xanh không khỏi lại lần nữa bạo khởi. Ách ách. đung ra nàng, ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể, nhưng nếu là ngươi dám thương tổn nàng, chẳng sợ hôm nay là chúng ta sở hữu dị tộc đều đã chết, cũng muốn đem ngươi kéo vào vũng bùn, túc ai không thể xảy ra chuyện, nàng là dị tộc thiên đạo chi tử, trên người không chỉ có có dị tộc một bộ phận căn nguyên chi lực, còn cùng dị tộc vận mệnh cùng một nhịp thở. mấy năm nay bọn họ dị tộc tuy rằng bị bức lui, nhưng là đó là bởi vì phụ không chín giới trở về, thiên đạo đều có bồi thường. Ở bọn họ trở về đường khẩu, vẫn thế tuyệt đối thế không thể đỡ. Ai chống đỡ ai xui xẻo. Chính là, bọn họ cũng đều biết. Nhân tộc bên kia thiên đạo chi tử đã ngã xuống. Đã ngã xuống thiên đạo chi tử, bọn họ lấy cái gì cùng bọn họ đấu. Đã không có thiên đạo chi tử. Cựu thiên đỉnh chậm chạp không có mở ra. Này phương thiên đạo quy tắc thiếu hụt. Bọn họ lấy cái gì cùng bọn họ đấu. Chỉ cần bọn họ lại chờ một chút. Không chỉ là từ du ba nghìn thế giới. Chính là toàn bộ trường không giới đều đến trở thành bọn họ dị tộc hậu hoa viên. Đến lúc đó, này đó đã từng giết hại bọn họ vô số đồng bào tu sĩ. Bọn họ nhất định phải đem bọn họ lột ra rút gân. Làm cho bọn họ sống không bằng chết. Hôi phi yên diệt. Làm cho bọn họ đời đời con cháu trở thành bọn họ nô lệ. Ông long ngong. Trung quanh không gian còn ở dung chuyển. Thức hải bên trong âm dương song sinh hỏa không khỏi lo lắng. Chủ nhân. Nơi này không gian có thể bị mượn lực năng lượng quá ít. nếu là lại tiếp tục trôi đi pháp tắc trí lực rất có thể dao động này luân hồi bí cảnh cân bằng chương 757 nhập cảnh đến lúc đó này luân hồi bí cảnh khả năng liền phải phát sinh một ít không thể khống chế sự tình nguy hiểm khả năng liền sẽ càng thêm đại dị tộc kia phương tự nhiên cũng cảm nhận được này không gian không giống bình thường không khỏi đôi mắt lóe lóe mấy cái dị tộc ánh mắt nhìn nhau liếc mắt một cái âm thầm đánh một cái thủ thế chỉ là còn không đợi bọn họ có điều động tác tịch ly một bàn tay cũng đã tham nhập túc ái đan điền Đại nhân. a, Túc ai không có khổ sở, cảm nhận được trong cơ thể năng lượng ở một chút biến mất, ngược lại là có chút thoải mái. Tỉnh. Ly, là người sao? a Ly. a Ly. Ta đau quá. Đau quá. Này mấy trăm năm, ta. Một người. liền một cái, liền một cái người nói chuyện đều không có. Ta đau quá. Trong mắt nước mắt không khỏi lại lần nữa manh liệt rơi xuống. Nàng cho rằng, trải qua mấy trăm năm thay đổi. Nàng đã sẽ không rơi lệ, chính là, giờ phút này gặp được cái này duy nhất một cái từ đầu đến cuối đều không có biến người, nàng đột nhiên cảm thấy hảo khổ sở. Ali, ta nhớ rõ, nhớ rõ ngươi đã từng nói qua, chỉ cần nỗ lực, không ngừng nỗ lực, luôn là sẽ có hồi báo. Ta, tin, chính là, chính là, không phải mỗi người, nỗ lực đều hữu dụng. Ha ha, nước mắt lưu càng thêm hung, trong cơ thể lực lượng trôi đi càng thêm nhanh chóng. Mà những cái đó dị tộc muốn xông tới nghị cách cứu viện túc ái lại bị tịch ly bố trí không gian trận pháp chặn lại trụ, không ngừng ở bên ngoài gõ. Ali! Ali! túc ái ý thức bởi vì thiếu oxy cùng năng lượng bị cướp đoạt đau nhức, trở nên có chút mơ hồ. Từ! Từ ta sinh ra! Chính là cái sai lầm! Ta! Căn bản trước nay đều! Đều không phải nhân loại! Từ địa cầu bắt đầu! Ta vẫn luôn cho rằng chính mình là nhân loại! Vẫn luôn ảo tưởng chính mình có cái! Có cái yêu thương phụ mẫu của chính mình. Bọn họ là bất đắc dĩ. Mới rời đi ta. Đáng tiếc kết quả là ta mới phát hiện. Không phải. Bọn họ là giả. Ô ô ô Liền ta đi vào tu tiên giới phụ thân, đều là giả. Ta thân phận là giả. Ta thân nhân là giả. hết thể đều là giả. Ali. Ta tưởng niệm nhà của ta. Tưởng niệm địa cầu. Tưởng niệm nơi đó một hoa một thảo một cây. Tưởng tông môn. Thưởng sư phó sư thuốc sư huynh sư tỷ bọn họ. Ta tưởng ta A-cha. Ta tưởng niệm hắn làm mì sợi. Hắn làm mì sợi nhưng, ăn rất ngon, đúng không? Nước mắt nhỏ giọt ở tịch ly trên tay. a ly, cảm ơn ngươi. Chết đối với nàng tới nói, càng như là một loại giải thoát. Nàng cũng muốn tồn tại, tùy ý tiêu sái tồn tại. Muốn đơn giản tồn tại. Hỏi mùi hoa, tắm mình dưới ánh mặt trời, cùng chính mình bạn bè thân thích đang ăn cơm, uống trà. Chính là, nàng nỗ lực qua. nỗ lực đi tồn tại, nỗ lực sống ánh mặt trời một ít, chính là không phải mỗi người nỗ lực đều hữu dụng. nàng từ lúc bắt đầu liền chú định không có kết quả. nàng là dị tộc thiên đạo chi tử, là hai bên vật lộn quân cờ, chính là thân thể là dị tộc nàng, lại không bỏ xuống được nàng đã từng ra. địa cầu, diệu pháp môn gia, thông môn, nếu là thân là dị tộc thiên đạo chi tử liền phải gánh khởi dị tộc gánh nặng, vì bọn họ đoạt được cái này ra, như vậy nơi này vô số sinh linh sẽ mất đi chính mình gia viên. Đoạt đi người khác ra tới tạo thành chính mình ra, nàng làm không được. Nàng là dị tộc thiên đạo chi tử, nhưng nàng cũng là tốt ái Là địa cầu tốt ái là diệu pháp môn tốt ái là trọng nguyên vực tốt quái. Thế giới này thắng lợi, dị tộc hủy diệt, nàng cũng chạy thoát không được, nhất định phải ngã xuống. Nhưng nếu là dị tộc thắng lợi, nàng có thể sống sót, nhưng là đó là nàng muốn tồn tại sao. Đó là tồn tại sao? dãy rửa thống khổ thượng trăm năm. Như vậy, khá tốt. Túc Ái thân hình càng ngày càng trong suốt. Không, Á Phái. Nam cung thương khỏe mắt muốn nước ra. Túc Ái có chút hỗn độn ý thức chung, đột nhiên vang lên một cái có chút quen thuộc thanh âm. Là ai đâu? Á Phái. Túc Ái nhắm đôi mắt chậm chạp không muốn mở. Nàng biết là ai. Nàng trước nay đều không có oán hận quá hắn. Hắn có hắn lý tưởng khát vọng, nàng yêu hắn. Hy vọng hắn có thể bồi ở nàng bên người, hy vọng bọn họ có thể bên nhau lâu dài, thậm chí giống phàm nhân như vậy, bạch đầu dai lão. Chính là rồi lại không nghĩ trở thành cái kia bộ trụ hắn công siềng, không nghĩ hắn trở thành nàng con dối. Tươi sống a thương, mới là tốt nhất. Hắn thế giới không chỉ là nàng, như vậy mới hảo. Rời đi nàng, hắn như cũ có thể thực tốt tồn tại. Chỉ là có chút tiếc nuối thôi. Tiếc nuối bọn họ trung quy là. Có duyên không phận. A ái. Không cần. Không cần. Trung quanh không gian một trận chấn động. Và anh, Trung quy là này phiến không gian rốt cuộc không chịu nổi, đồng nhiên sụp đổ. vô số không gian mảnh nhỏ nổ tung Trung quanh nháy mắt lâm vào trong bóng tối Thịch ly đột nhiên phun ra một búng máu đôi tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú tích tích tích vô tận trong bóng đêm thịt ly nghe được giọt nước lạc thanh âm cùng với rất nhỏ sàn sạt thanh đây là tịch ly tự tiến vào luân hồi bí cảnh chung tới nay lần đầu tiên nghe được hoàn cảnh chung mặt khác tự nhiên thanh âm vô tận hát cám xuất hiện một mạt bạch quang vê anh ali ali người mau tỉnh lại nha thân thể bị người loạn trọng non nớt thiếu nữ thanh em vang lên tịch ly có chút mơ hồ mở to mắt thiếu nữ thấy tịch ly mở to mắt không khỏi nết miệng cười a ly hôm nay cũng không thể ngủ nướng lâu hôm nay chính là vu tộc hiến tế đại hội nha hiến tế đại hội tịch ly rủi rủi mắt đúng vậy hôm nay chính là vu tộc hiến tế đại hội Người sẽ không quên đi trách môn lúc này đây chính là muốn đại biểu thân nữ bộ ngày hiến tế vũ ngươi mấy ngày nay có học được sao Nhìn thấy tịch ly có chút ngốc lăng biểu tình, thiếu nữ không khỏi khẩn trương. Ai nha? Ali ly. Ngươi cũng không nên nói cho ta ngươi trong khoảng thời gian này, không có học. Ta lần trước không đều nói cho ngươi sao. Lúc này đây, không chỉ là kiểu thiên đỉnh sở hữu vu tộc tộc nhân trở về tham quan. Trời cao thế giới sở hữu vu tộc đại biểu đều sẽ tới tham quan. Thậm chí mặt thế giới lao tổ bọn họ cũng muốn tới ra. Ngươi như thế nào có thể như vậy dễ quên đâu. Thật là bắt ngươi không có cách nào. Mau nói cho ta biết, ngươi học được nơi nào? Ta nhìn xem có thể hay không lúc này. Thiếu nữ nói quanh quẩn ở tịch ly bên hai. Rõ ràng mỗi một câu đều nghe hiểu, chính là liền ở bên nhau, lại làm tịch ly có chút mơ hồ. Nàng tổng cảm giác chính mình quên mất cái gì chuyện quan trọng. Theo bản năng hỏi, dị tộc đâu? Thiếu nữ hơi hơi sửng sốt. Cái gì dị tộc a? A ly ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ? Cái gì dị tộc không dị tộc? Trách môn lúc này đây chính là đại biểu Vu thần tộc thần nữ bộ, cũng không thể ra sai lầm. Hơn nữa lúc này đây chính là cấp trời cao thế giới vô số sinh linh cầu phúc. Người biết không có. Thịch ly bị thiếu nữ kéo tới, thiếu nữ vẫn luôn lải nhải. Thịch ly có chút chết lặng tùy ý này động tác. Tuy rằng cảm giác có chút kỳ quái, chính là, này còn không phải là chính mình muốn nhìn đến sao. chương 758 nghiệp. Vu tộc hương thịnh, thiên hạ sinh linh an cư lạc nghiệp, tu tiên giới phồn vinh. này phiến hoàn vũ sinh cơ bừng bừng không có gì không đúng tịch ly thân xuyên thánh khiết trường bào, đi chân trần đi ở hiến tế cầu thang thượng từng bước một hướng lên trên bên hai là vô số tu sĩ cầu nguyện thanh kim sắc quang mang bao phủ ở trên đài cao tịch ly cùng mặt khác 18 vị thần nữ trong tay kéo hiến tế dùng thánh vật hướng về tối cao chỗ đi đến nguyễn thiên hạ sinh linh vô đau vô tật vô thương vô ưu kỳ thiên hạ quang minh vinh ở mong hát cám vĩnh viễn rời xa hát cám vĩnh viễn rời xa Tích tích tích! Tịch Ly đột nhiên một đốn, hắc ám vĩnh viên rời xa. Tịch Ly chỉ cảm thấy đầu vóc có cái gì tựa hồ muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Bởi vì Tịch Ly bỗng nhiên dừng lại, cử lên đỉnh đầu thượng nước thánh, cũng không khỏi tràn ra, nhỏ giọt trên mặt đất. Mặt khác thần nữ thấy vậy, không khỏi sôi nổi khó hiểu xem qua. Trên đài cao đại tư tế không khỏi nhíu mày. Ali, một bên thập lục thần nữ cũng không khỏi hướng Tịch Ly sử ánh mắt. Ali, đi mau a. Mọi người đều đang nhìn đâu? giờ phút này dừng lại chính là không may mắn đi mau a chỉ cần chúng ta cầu phúc xong rồi đại gia tâm nguyện đều sẽ thực hiện ali ali ngươi rốt cuộc làm sao vậy ali lại trì hoãn đi xuống giờ lành liền phải qua đến lúc đó thần minh nên dáng tội bên hai là mặt khác mấy đại thần nữ khuyên giải thanh phía sau là vô số tu sĩ nghị luận sôi nổi trên đài cao là đại tư tế chờ đợi ánh mắt len keng frank chén thánh rơi xuống nước thánh sái đầy đất Ali, 19 thần nữ, nàng đây là đang làm cái gì? Nàng không biết làm như vậy sẽ đưa tới mầm thai hỏa sao? Chúng ta nhưng không nghĩ muốn hắc cám tiến đến. Tịch Ly nhìn phía trên đài cao, đâm vào đại tư tế cặp kia thất vọng đôi mắt. Tịch Ly giật nhẹ khoe miệng. Nay tuy rằng là ta muốn tương lai, nhưng lại cũng không phải ta muốn tương lai. Và anh, trước mắt sở hữu cảnh tượng sôi nổi sụp đổ rách nát. Tịch Ly chỉ cảm thấy trước mắt một bạch, ý thức thu hồi. Trước mắt là vô số thấu kính giống nhau đồ vật, mà ở này đó thấu kính chung có rất nhiều hình ảnh ở vội vàng hiện lên. Mà ở này đó thấu kính trước, giờ phút này chính san sát rất nhiều tu sĩ. Tịch ly trước người thấu kính đã mở tung rơi xuống trên mặt đất. Tịch ly quanh thân còn có nhẹ nhẹ quang hoa quấn quanh, tịch ly tinh tế cảm thụ một chút, đó là Luân hồi pháp tắc hơi thở. Mà giờ phút này mỗi một mảnh thấu kính trên người đều có luân hồi pháp tắc hơi thở. Tịch ly chậm rãi xuyên qua ở thấu kính chung. Thấu kính chung hình ảnh. Ở trước mắt từng màn hiện lên. Hoa hòe loè loẹn, lại suy diễn hết nhân tâm dục niệm. Thấu kính chung, đều là mọi người trong lòng sở chờ đợi sở niệm tưởng đồ vật. Tống Ngọc. Chúc mừng ngươi, rốt cuộc đột phá, phi thân thành tiên. Ha ha ha. Cùng vui. Cùng vui. Lao huynh. Ta thật sự là bội phục huynh đệ. Hiện giờ có thể nói là nhân sinh người thắng A. tu vi cao tuyệt. Mỹ nhân trong lực. Thật sự là Mỹ thay Mỹ thay. A địch, chúng ta rốt cuộc ở bên nhau. Thích Ly mỗi xuyên qua một mảnh thấu kính, đều có luân hồi chi lực bị nàng hấp thu. Nguyên bản bởi vì áp chế dị tộc căn nguyên chi lực mà có chút đau đan điển, giờ phút này cũng bởi vì này đó pháp tắc chi lực, trở nên thoải mái rất nhiều. A Ly. Thích Ly theo bản năng quay đầu lại. Thấu kính chung, nam tử thân xuyên áo bào trắng, mặc phát phi dương, giờ phút này chính ôn nhu nhìn trong gương kia một thân thanh ý hề nữ tử. Đại sư huynh, A Ly, ta. Tâm duyệt người. Tâm duyệt sao? Thấu kính chung luân hồi chi lực tựa hồ cảm nhận được cái gì, một chút hướng về nàng quấn quanh mà đến, tựa hồ muốn lôi kéo nàng cùng như mộng. Tịch ly hơi hơi mỉm cười. Đó là chấp nghiệm. Nhẹ nhàng phát khai, luân hồi chi lực không có thành công tới tịch ly bên người. Tịch ly không hề dừng lại, xoay người rời đi. Tích tích tích. Đi qua vô số thấu kính, tịch ly đột nhiên lại lần nữa dừng lại bước chân. Đại sư huynh, Vì cái gì? Vì cái gì? Rõ ràng bồi ngươi đồng sinh cộng tử người là ta. Chính là dựa vào cái gì nàng vừa xuất hiện. liền đoạt đi ngươi sở hữu ánh mắt. Ta không phục. Lệ nam tiêu. Ngươi rốt cuộc có hay không thích quá ta. Chẳng sợ một chút. Lệ nam tiêu. Ta diệp ra, trên dưới vô số người, đều bởi vì ngươi cùng kia tiện nhân mà ngã xuống. Ta diệp tính giao lại tại đầy thể. Cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Tính giao, vì cái gì? Ta như vậy thích ngươi, vì cái gì ngươi liền không quay đầu lại nhìn một cái ta. ngươi coi như thật như vậy chán ghét ta tịch ly hơi hơi meo lại đôi mắt này hai người thấu kính thế nhưng gắt gao liền ở cùng nhau hơn nữa tựa hồ hai người cảnh trong mơ ở lẫn nhau thẩm đấu. mà cái kia nữ thấu kính tựa hồ luân hồi chi lực càng thêm nồng đậm. đột nhiên tịch ly không lưng che miệng máu tươi theo khe hở ngón tay nhỏ giọt trên mặt đất nàng thời gian không nhiều lắm trong cơ thể dị tộc căn nguyên chi lực bởi vì mấy phân dung hợp đã thập phần cường đại tịch ly nhẹ nhàng lau khỏe miệng máu tươi Theo trong lòng cảm ứng, đi bước một tới gần trong lòng địa phương. Luân hồi bí cảnh bắt đầu điên cuồng chấn động. Tu tiên giới. Vô số huyết vụ tựa hồ càng thêm nồng đậm lên. Dẫn tới tu tiên giới vô số tu sĩ có chút bất an. Đột nhiên phía chân trời một tiếng sấm rền vang lên, tiếp theo toàn bộ tu tiên giới hạ vũ. Chẳng qua, này nước mưa lại là đỏ như máu. Giống như máu tươi giống nhau hồng vũ nhiễm hồng toàn bộ tu tiên giới. Đây là làm sao vậy? Như thế nào hạ hồng vũ? chẳng lẽ tu tiên giới muốn phát sinh cái gì? thịch thịch thịch diệc đan đầy người tiểu tụy, mặt không có chút máu giờ phút này nhìn phía chân trời không khỏi lão lệ tung hành rốt cuộc là trốn không xong thiên kiếp trung quy là lan đến mà đến nay biến số rốt cuộc là hảo vẫn là hư lao tổ thông chi sở hữu tu tiên giới tu sĩ đại kiếp nạn buông xuống toàn viên cảnh giác phút lao tổ lao tổ lao tổ lao tổ lao tổ tấn thịch thịch thịch, luân hồi bí cảnh thành quân đột nhiên mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt lại là vô số thấu kính trong lòng kinh hoàng theo bản năng thành quân hướng về một phương hướng chạy như điên. Thịch ly nhẹ nhàng nắm lấy luân hồi pháp tắc chi lực năng lượng tản mát ra dao động đẩy ra trên trán tóc bạc đáng chết Buông ra kia luân hồi pháp tắc chi lực tịch ly quanh thân bị kia mấy cái may mắn còn tồn tại xuống dưới dị tộc vây quanh mấy cái dị tộc giờ phút này đã đối tịch ly hận thấu xương, bọn họ thiên đạo chi tử không có, nay luân hồi chi lực càng thêm không thể rơi vào cái này tu sĩ tay. Tịch ly sắc mặt có chút tái nhợt, quần áo hạ da thịt đã chảy ra nhẹ nhẹ huyết sắc. Nếu tới, tổng nên là kéo xuống mấy cái. Và anh, tịch ly thân hình bạo khởi, vô số kim sắc phù văn nháy mắt hóa thành lồng giam, vây quanh những cái đó dị tộc. cho ta bạo, ầm ầm ầm, từ đạo văn ngưng kết mà thành phù văn. tất nhiên là giống nhau phủ văn không thể bằng được thu vi vô dụng dị tộc trực tiếp đương trường mất mạng hiện trường chỉ để lại ba cái cao dai dị tộc nhìn khỏe miệng tràn ra máu tươi tịch ly kia hợp thể đỉnh dị tộc ánh mắt âm u đến cực điểm tu sĩ hôm nay ngươi nhất định phải vì chính mình hành động trả giá thảm thống đại giới đi tìm chết đi chương 759 trăm năm truyền thống ba cái cao dai dị tộc liền hướng về tịch ly đánh tới không hề có lưu thủ trong cơ thể dị tộc căn nguyên chi lực ở đấu đá lung tung làm tịch ly khí huyết cuồn cuộn tịch ly cắn răng đôi tay lại lần nữa khép lại kéo ra nương pháp tắc chi lực lấy tự thân vị môi giới linh lực mở rộng ra nô lấy nô đạo đúc tu la vạn đạo vạn trượng phục ma vực tịch ly hai mắt bị huyết sắt nhiễm hồng luân hồi bí cảnh chung huyết sắt chi khí hướng về tịch ly không ngừng rửa sát thật lớn đỏ như máu quỷ chảo từ trên trời giáng xuống hướng về ba cái dị tộc trộc tới Trung quanh luân hồi bí cảnh không gian hàng rào trực tiếp bị nứt bạo, vô số không gian gió lốc xuất hiện, quấy nảy một mảnh luân hồi bí cảnh. Bởi vì luân hồi bí cảnh chấn động cùng pháp tắc chi lực mất đi, san sát ở chúng tu sĩ trước người thấu kính cũng dần dần biến mất. Đã có tu sĩ từ luân hồi thấu kính trung thất tỉnh, mà một ít ở thấu kính trung hoàn toàn bị lạc tu sĩ, lại vĩnh viễn đã ngủ say. Thân hồn cũng hóa thành thấu kính chất dinh dưỡng. Một khối loe ánh sáng nhạt thấu kính nương không gian không song, đột nhiên phá vỡ không gian đường hầm. Biến mất ở vô tận thời không trường Hà Trung Cái kia đỉnh kỳ dị tộc khó khăn Lâm tranh thoát kia một công đánh Nhưng là mặt khác hai cái dị tộc liền không có Như vậy vẫn may Trong đó một cái ở vào công kích trung tâm Trực tiếp bị thật lớn năng lượng công kích nghiền nát Mà một cái khác tuy rằng không có chết Nhưng là cũng bị mất nửa chỉ cánh tay Giờ phút này né tránh một đòn chí mạng Chính không ngừng hướng chính mình trên người giải thứ gì Miệng vết thương dần dần khép lại Thích ly lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi Đỉnh kỳ dị tộc đã phát hiện tịch ly khác thường, hơi hơi hí mắt, chờ nhìn đến tịch ly phồng lên gần mạch khí, trong đầu linh quang trật lóe, không khỏi đại hỉ. Đây là dị tộc căn nguyên tri lực, hơn nữa nhìn dáng vẻ, này tu sĩ trên người dị tộc căn nguyên tri lực không yếu, nếu là hắn có thể bắt được, liền tính ngã xuống một cái dị tộc thiên đạo tri tử. Đỉnh kỳ dị tộc không khỏi trong mắt ám mang hiện lên, liếm liếm môi, đã biết tịch ly lợi hại, hắn tất nhiên là sẽ không ở mù quáng công kích, hơn nữa. liền tịch ly tình huống tới xem tuyệt đối không thế nào hảo hắn có thời gian bổi cái này tu sĩ háo đi xuống cũng không biết nàng có hay không thời gian kia cùng hắn háo đi xuống liền nhưng là hiển nhiên một cái khác dị tộc liền không phải như vậy tưởng bị tịch ly làm cho không sai biệt lắm phế đi một nửa trong lòng tất nhiên là đem tịch ly hận đến nghiến răng nghiến lợi hận không thể nhai này có tủy bái này gần cốt tuy rằng miệng vết thương không hề ra bên ngoài mạo máu tươi nhưng là tịch ly vừa mới kia một công đấm thật có chút quỷ dị chẳng sợ hắn có chữa thương thánh dược cũng chỉ là phong bế máu tươi cùng nguyên khí lại không thể đủ cụt tay trọng sinh giờ phút này cánh tay tách ra kia chỗ còn có hơi hơi đau đớn cái này đáng chết tu sĩ hợp thể cao kỳ dị tộc đột nhiên biến đại hóa thành dị tộc bản thể thật lớn phi linh trùng dương nhanh múa bước hướng về tịch ly đánh tới một cái khác đỉnh kỳ dị tộc ánh mắt lóe lóe, cũng không có ngăn cản nếu là có thể làm kia phi linh trùng thử một lần tịch ly đế tiêu hao một chút nàng sức chiến đấu cũng là không tồi Và anh. Thích ly đôi tay để ở trước ngực, âm dương bát quái xuất hiện. phi linh trùng công kích rừng ở âm dương bát quái thượng, sóng gợn mấy lóe. một người một trùng đều không khỏi lùi lại mấy chục mét. kia đỉnh dị tộc thấy vậy, không khỏi càng thêm hưng phấn. xem ra này tu sĩ là căng không được bao lâu. hợp thể cao kỳ dị tộc nhìn lại toát ra máu tươi nước tay chỗ, không khỏi hai mắt màu đỏ tươi. a tu sĩ, hợp thể hậu kỳ dị tộc lại lần nữa bạo khởi. có chút điên cuồng không quan tâm hướng về tịch ly nơi phương hướng đấu đá lung tung tuy rằng như vậy có chút phế chính mình nhưng là không thể không nói công kích như vậy làm giờ phút này không tiện tránh né tịch ly cảm nhận được phiền thoái trong cơ thể dị tộc căn nguyên tri lực còn ở bạo động tịch ly cắn răng pháp tác tri lực lại lần nữa bị điều động tịch ly thất khiếu trực tiếp xuất huyết với anh tịch ly thân hình bạo lui mà kia hợp thể hậu kỳ dị tộc trực tiếp ở pháp tác tri lực hóa thành lưỡi giao hạ bị rào thành trọng thương té ngã trên mặt đất Đỉnh kỳ dị tộc thấy vậy cơ hội, thân hình trật lóe, Cảm nhận được sát khí hướng về chính mình giữa lưng đánh út lại, muốn né tránh, cũng đã không thể động đậy. A Ly. Thành quân một tới rồi, liền nhìn đến như thế cảnh tượng, không khỏi khỏe mắt muốn nước ra. Đối với thành quân, đỉnh dị tộc tất nhiên là cũng thống hận chán ghét. Trong mắt hiện lên sát ý. Chờ hắn giải quyết cái này tu sĩ, Tiêu đạo môn cái gì kiếm kẻ điên. Cũng trốn mất quá. A. Đi tìm chết đi. Thích Ly không có lại lóe lên tránh. một kích đập ở tịch ly giữa lưng chỗ phanh giang giác Phúc. ali tịch ly thân hình hướng trời cao ngã xuống máu tươi nhiễm hồng pháp bảo mà kia công kích tịch ly cao dai dị tộc còn không đợi cao hứng liền cảm giác tự thân bị một cổ khủng bố uy áp bao phủ này đây là cái gì một trận uy áp đánh nút lại đỉnh kỳ dị tộc không có bất luận cái gì cơ hội hành động đã bị kia cổ uy áp ép tới hồi phi yên diệt thành quân tiếp được rơi xuống tịch ly nhìn không ngừng hộp máu tịch ly không khỏi cả người run rẩy a ali sẽ không có việc gì ta sư phụ có có đan dược sư phụ có đan dược thành quân run rẩy hoảng loạn từ chữ vật không gian chung móc ra số bình đan dược ali ali nơi này có đan dược có đan dược thành quân lột ra nút bình đảo ra số viên đan dược muốn đút cho tịch ly máu tươi nhiễm hồng tịch ly cũng nhiễm hồng thành quân ali ngoan mau há muộm khu khu khu máu tươi lưu càng thêm mãnh liệt cùng lúc đó một trận quang mang dần dần bao bọc lấy tịch ly thành quân cảm giác lực chi phân nhẹ bén ở nhận thấy được thời điểm cả người liền đột nhiên cứng đờ ali thành quân dọn khai tịch ly nắm chặt lòng bàn tay phát hiện ở tịch ly lòng bàn tay có một khối đã vỡ vụ lệnh bài mà kia cổ lực lượng chính là từ này lệnh bài trên người truyền đến ali ali mau bung ra bung ra thành quân dùng sức lây rất tịch ly trong tay đã vỡ vụ lệnh bài chính là đã vì khi đã muộn chẳng sợ lệnh bài bị thành quân ném hướng nơi xa tịch ly trên người kia cổ năng lượng như cũ không có tan đi thành quân cấp tịch ly uy hạ mấy viên chữa thương thánh dược thấy vậy không khỏi phẫn nộ một trưởng đánh ra thật lớn uy năng một trưởng đập ở rách nát lệnh bài mảnh nhỏ thượng lệnh bài mảnh nhỏ hóa thành bột mịn. chính là tịch ly trên người lực lượng chẳng những không có giảm bớt ngược lại là theo thời gian trôi qua càng thêm nồng đậm thành quân không khỏi đem tịch ly gắt gao hộ ở trong ngực chính là lại sợ làm đau tịch ly a ly a ly nói cho sư phó nói cho sư phó sư phó muốn như thế nào làm ta muốn như thế nào làm cầu xin ngươi mau nói cho sư phó thành quân lão lệ tung hành cả người điên cuồng run rẩy tịch ly trong cơ thể bị thương bởi vì thành quân đầu huy mấy viên đang dược tuy rằng tốt hơn một chút nhưng là trong khoảng thời gian ngắn vẫn là có chút không thể động đậy thành quân nước mắt nhỏ giọt ở tịch ly trên người tịch ly muốn giơ tay thử vài lần, đều không làm nên chuyện gì. Ali. Ali. Trong lòng lực người thân mình càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, cũng càng thêm trong suốt. Ali. chương 760 giá trị. Nàng bóp nát tịch không cấp kia khối lệnh bài, tiếp theo uy áp lực lượng, đem kia đỉnh kỳ dị tộc cấp giết. Chính là giờ phút này cũng sẽ bởi vì kia cổ lực lượng mà tiến vào chiến sân thượng. Tuy rằng ngay từ đầu, nàng cũng tính toán qua lần này bí cảnh, liền tìm một cơ hội đi kia cái gọi là trời cao 3.000 giới hình phạt nơi. Chính là không nghĩ tới thế nhưng nhanh như vậy, như vậy đột nhiên, liền một cái hảo hảo cáo biệt cơ hội đều không có. Thân thể đã càng ngày càng trong suốt. Ly biệt liền ở trước mắt. A Ly! Cầu xin ngươi! Ngươi nói cho sư phó. Sư phó nên làm như thế nào? Sư phó nên làm như thế nào? Thành quân áp lực đến mức tận cùng đau, làm hắn toàn thân kinh mạch đều bạo khởi, hai mắt huyết hồng, cả người run rẩy A Ly! Cầu xin ngươi! Tới rồi dịch hoàn cùng chắc cầm liền nhìn đến như thế cảnh tượng, đều không khỏi cả người run lên. Nước mắt nhỏ giọt ở tịch ly trong ánh mắt. Tịch ly đột nhiên chấn động. Nàng cảm nhận được thống khổ, tuyệt vọng, bi phẫn. Nước mắt thức khổ. Khu khu khụ. Tịch ly ngăn chặn chính mình trong cơ thể đau đớn, run run rẩy rẩy nắm lấy thành quân tay. Ta sẽ trở về. Tin tưởng ta. Sư phó. Một tiếng sư phó, làm thành quân không khỏi đau khóc thành tiếng. Hắn không phải ngốc tử. hắn đầu góc không phải cái dại dột thành quân lắc đầu điên cuồng lắc đầu ali ali không cần ngươi đáp ứng quá sư phó ngươi đáp ứng quá sư phó sẽ không sự tình gì đều một người khiêng ngươi đáp ứng quá sư phó ali tịch ly càng thêm trong suốt thân hình làm thành quân có chút muốn điên cuồng ôm chặt chính là rồi lại sợ hai thương đến mức tận cùng áp lực đến cực điểm tịch ly hơi hơi mỉm cười sư phó tin tưởng ta tin tưởng ta ta sẽ trở về ta nhất định sẽ trở về thu thập thu thập cũng đủ nhiều huyết sát chi khí ngưng tụ mà thành huyết tinh càng nhiều càng tốt Ẩm vang Ẩm vang đỏ như máu không trung đột nhiên một tiếng tiếng sấm vang lên tịch ly thân hình chấn động văn mèo ngài nhất định phải hào hảo các ngươi nhất định phải hào hảo chờ ta không a ly a ly tiểu sư muội tịch ly thu tiên giới Trường Không Tân Nguyên 627953 năm. Từ Du 3000 thế giới phía chân trời đột nhiên một tiếng tiếng sấm vang lên, mọi người chỉ cảm thấy lô thay vụ vụ. Một đạo tia chớp đi ngang qua toàn bộ Từ Du 3000 giới. Phía chân trời xuất hiện một đạo một khe lớn, vô số điểm đen từ khe nước kia chỗ chui ra. Không hảo. Là di tộc. Di tộc xâm lấn. Di tộc xâm lấn. Di tộc xâm lấn. Mau. Sắt. Sắt a. Từ đây Từ du 3.000 thế giới cùng dị tộc chính thức khai chiến nguyên bản trốn tránh ở tây bộ góc xó xỉnh dị tộc cũng bởi vì tiên giới tới dị tộc sôi nổi từ các che giấu trong đất ra tới dị tộc đông đảo nhiều đến không xuể thả từ tiên giới xuống dưới dị tộc chẳng sợ có này phương tiểu thế giới thiên đạo áp chế nhưng là vẫn là cao hơn tu tiên giới quá nhiều tu tiên giới bởi vì dị tộc xâm lấn đất cằn ngàn dặm gan tủy lưu giã bạch cốt lộ giã đã từng non xanh nước biếp hoa thơm chim hót Quỳnh Lâu Ngọc Vũ Đều tại đây chẳng trong chiến tranh hóa thành cho bụi Tu tiên giới khắp nơi đều là chiến tranh Mỗi ngày đều có tu sĩ ngã xuống Đây là chiến tranh tàn khốc Đầy đất máu tươi Nhiễm hồng toàn bộ thế giới Chém giết hò hét thanh không dứt bên hai Trên chiến trường là sinh tử giao tranh Vô số sinh linh nước sôi lửa bỏng Vô số tu sĩ thê ly tử tán Cửa nát nhà tan Trôi giạt khắp nơi Không nhà để về Thiên hạ danh không liêu sinh sinh linh đồ thán ầm vang thật lớn lôi kiếp bổ vào kia hành tẩu ở vô số thi hải trồng chất trên đường nhân nhi bị thiên lôi phách ngã xuống lại lần nữa bỏ lên ngã xuống lại lần nữa bỏ lên chủ nhân đáng giá sao Thích ly lao đi khỏe miệng máu tươi không có một tia do dự đáng giá chỉ là thực xin lỗi ta còn là đem ngươi cùng hồng liên mang đến nơi này chủ nhân ngươi đang nói cái gì ta là ngươi khế đốt giả Ngươi không phải đã nói chúng ta chẳng những là đồng bọn. Vẫn là thân nhân sao? Đồng bọn hòa thân người như thế nào có thể làm ngươi một người đi này? Lộ. Này vô số thi hải chồng chất địa ngục chi lộ. Thịch ly hơi hơi mỉm cười. Cảm ơn các ngươi. Âm dương song sinh hỏa cảm thấy chính mình khó chịu lợi hại. Nó thật sự vô pháp tưởng tượng. Mấy năm nay, nàng lại như thế nào lại đây? Suốt thượng và năm. Thượng vạn năm thời gian trôi đi. Thượng vạn năm dày vò. Nàng lại giữ kín như bưng. đem bọn họ sở hữu sinh linh đều giấu giếm hảo hảo nếu không phải lúc này đây tiến vào hắn cũng căn bản sẽ không biết nguyên lai nàng chủ nhân thế nhưng thừa nhận rồi nhiều như vậy gần là bởi vì trong lòng tín ngưỡng sao tín ngưỡng thật sự có như vậy quan trọng sao đáp án là có từ bọn họ tiến vào thời không đường hầm gặp được kia cái gọi là thiên đĩa quay thời điểm nàng chủ nhân liền bởi vì kia cái gọi là thiên đĩa quay thấy được quá vãng đủ loại cũng thấy được tương lai dị tộc xâm lấn Tu tiên giới thất thủ, thứ du 3.000 giới giới môn bị mở ra. Tu tiên giới cùng dị tộc chính thức triển khai một hồi có một không hai đại chiến. Bởi vì trận này cùng dị tộc chiến tranh. Tu tiên giới, sắp chết đói khắp nơi, khói thuốc súng tràn ngập, đổ nát thê lương, thương di trước mắt, thương sinh tuyệt, cái gì đều không có, mà như vậy áp lực tuyệt vọng tương lai, nàng lại che đến gắt gao. Chờ trở về đến Tu tiên giới, cũng trở giờ khắc này. Tiến vào thế giới này, tiên phạt nơi. Rõ ràng biết này hết thảy, thừa vạn năm thời gian, lại muốn thời khắc vẫn duy trì tuyệt đối bình tĩnh, vẫn duy trì kiên định tín niệm. Âm Dương Song Sinh Hỏa thật sự không có giống nào một khắc như hiện tại như vậy may mắn. May mắn nó là trời đất này sinh thiên địa linh vật dị hỏa. Nó tại đây hình phạt nơi có tác dụng, cho nên mới có thể bồi nàng. Cũng không đến mức, tại đây tương lai nhìn không tới quang mang trong bóng tối, một người. Cô tịch, một người đối mặt tuyệt vọng vây quanh, chính là chủ nhân Thật sự đáng ra sao? Cái này địa phương, cơ hồ không có sinh lộ. Thật sự đáng ra sao? Giá trị. Chủ nhân, ngươi đã là bán thần sáng tỏ, nếu là. mươi 761 đồng hành. Chủ nhân, không đều là giống nhau sao? Không giống nhau. Chính là chủ nhân, nếu lúc trước có hai loại thần minh, vì sao thần minh còn sẽ diệt sạch? Tịch ly nhìn về phía bị lôi kiếp sở bao phủ thiên địa, hồi lâu, mới sâu kín thở dài một hơi. Diệt sạch. Có lẽ bọn họ diệt sạch. Nhưng là có lẽ trước nay đều không có diệt sạch quá. Vì sao chưa từng có diệt sạch quá? Thế giới này thần minh A. Ngã xuống hiện giờ này một cái. Tổng hội có ngàn ngàn vạn vạn cái thần minh đứng lên. Âm dương song sinh hỏa không hiểu. Nhưng là nhìn tịch ly trong ánh mắt quang Lại lựa chọn tin tưởng. Vâng. Vâng. Lại là một tiếng tiếng sấm vang lên. Thật lớn lôi kiếp đập ở tịch ly trên người. Sát A. Di tộc. Đáng chết. A. Ta và các ngươi liều mạng. Kỳ Đông Linh Quân tự bạo. Kỳ Đông Linh Quân tự bạo. Thịch thịch thịch. Tiếng chuông truyền khắp toàn bộ từ Du nghìn giới. Vạn đạo tông nội, một đầu tóc bạc Song viện nhìn phía dưới đệ tử đang báo tin tức, ống tay háo hạ tay không khỏi run rẩy. Thu tiên giới, lại luân hãm mấy cái thế giới. Trong tay nắm chặt truyền âm lệnh bài, lại lần nữa chấn động. Song viện nắm truyền âm lệnh bài tay, không khỏi khẩn lại tùng, lòng lại khẩn. Có thể là cái gì tin tức đâu? Bọn họ đã lâu lắm không có thu được tốt tin tức. Trầm mặc thật lâu sau, song viện vẫn là mở ra truyền âm. Lao tổ. Thế tục giới. Thế tục giới sắp thủ không được. Song viện không khỏi lùi lại vài bước. Trống rông trong đại điện, không có một người tiến lên nâng nàng. Hiện giờ vạn đạo tông, hiện giờ tu tiên giới, có thể thượng chiến trường, cơ hồ đều đã đi. Sức chiến đấu không tầm thường, trên chiến trường chém giết. Tu tiên giới luyện đan sư, luyện khí sư. Trận pháp sư cùng đùa chú sư chờ cũng ở không ngừng chi viện Nàng một cái lao ra hỏa ở nửa năm trước Bởi vì cùng dị tộc một cái cao dài sứ giả đại chiến Bị thương, hiện giờ bị lưu tại này chủ trì bên trong đại cục. Nàng tuy rằng già rồi, chính là cũng muốn đi lên cùng kia dị tộc liều mạng. Chờ thêm tháng này, nàng cũng không thể lại tiếp tục lưu tại trong tông môn Bọn họ muốn bảo hộ nàng cái này lão tổ Chính là nàng cái này lão tổ cũng muốn che chở bọn họ Vạn đạo tông có thể không có Chính là thế giới này không thể không có. Chuyên âm bừa chú chung đệ tử Bi phẫn tuyệt vọng thanh âm, còn phảng phất tiếng vọng ở nhĩ, chính là hiện giờ vạn đạo tông đã không người nhưng chi viện. Bọn họ đã tới rồi không người nhưng chi viện nông nỗi. Song viện không khỏi nhắm mắt, ngực tích góp một ngụm buồn bực. Tiết hầu có chút thanh ngọn, đôi mắt có chút ướt ác. Cao lầu ở ngoài, ưu ám phiếm nhẹ nhẹ huyết hồng chi sắc. Che trời, áp lực làm người có chút tuyệt vọng. Như vậy nhật tử, rốt cuộc khi nào mới là cái đầu đạp đạp đạp đạp đạp đạp đạp đạp đạp, ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân song viện không khỏi nhìn về phía ngoài cửa người nọ nghịch quang đi tới đại đi vào song viện không khỏi hiếp híp mắt người này nàng là biết đến bọn họ vạn đạo tông hạt giống tốt là cái luyện đan hạt giống tốt triệu viện viện trên mặt có chút mỏi mệt sắc mặt tái nhuận trong mắt che kín tơ máu thời gian dài luyện đan lại không ngừng nghỉ làm nàng tinh thần lực cùng linh lực đều có chút chống đỡ không được thân thể đã tới rồi tiêu hao quá mức nông nỗi lao tổ triệu viện viện triệu viện viện ngầm đầu thấy được đồng dạng mỏi mệt bất kham song viện lao tổ lui về phía sau một bước không lưng đôi tay để ở cái chán cấp song viện hành một cái lễ lao tổ đệ tử tiến đến từ biệt thế tục giới tướng quân tướng quân chúng ta sắp thủ không được tướng quân làm phía dưới ba cánh trốn đi chúng ta thủ không được hứa giai vinh không khỏi nhìn về phía cửa thành nơi xa nơi đó đã bị một mảnh huyết sắc bao vây. bọn họ chỉ là phàm nhân, chẳng sợ có công phu hộ thân, chính là đối mặt những cái đó lợi hại không phải phàm vật dị tộc, cũng là trứng trọi đá, căn bản là không làm gì được bọn họ. các tướng sĩ, chẳng sợ dùng hết toàn lực, 10 cái, trăm cái thượng cũng không thấy đến có thể bắt lấy một cái dị tộc. người như vậy hải chiến thuật, ngoài thanh chồng chất như núi thi hải. mấy năm nay thế tục giới càng ngày càng phồn vinh, lại nguyên lai, này hết thảy đều là bão táp tiến đến phía trước các an tĩnh sao? bọn họ tận lực thật sự tận lực thật sự phi thường phi thường tận lực chính là địch nhân quá mức cường đại bọn họ công kích căn bản không làm gì được những cái đó dị tộc chiến tranh dưới chôn xuống vô số sinh linh nay thiên hạ khi nào mới có thể đủ chân chính thái bình lại vô chiến tranh bọn họ không sợ hy sinh chính là như vậy hy sinh thật sự còn có ý nghĩa sao bọn họ muốn bảo vệ cho dưới lòng bàn chân này phiến thổ địa chính là còn có thể đủ bảo vệ cho sao thương quân thiên nhân Các tiên nhân còn sẽ đến chi viện sao?" Hứa dài Vinh nhắm mắt. "Đại khái là sẽ không. Hiện giờ tu tiên giới so với bọn họ nơi này càng thêm không xong. Nghe nói địa phương khác thế tục giới đã sớm luôn hãm. Nếu không phải bọn họ nơi này vẫn luôn có tu tiên giới che chở, sợ là đã sớm trở thành dị tộc tu la chàng. Những cái đó vì thủ vệ bọn họ tiên nhân đã có quá nhiều hy sinh ở tiền tuyến. Những cái đó tiên nhân đã vì bọn họ trả giá đủ nhiều. Giữ lại, cũng nên chính bọn họ Thông chi đi xuống. Toàn quân thể sống chết bảo hộ thành trì. Cùng này phiến thổ địa cùng sống chết. Làm sao thành bá tánh tận tốc độ nhanh nhất rút lui đến an toàn địa phương. Toàn quân tướng sĩ. Toàn lực kiểm hộ bá tánh. Tuy rằng, hắn biết, chỉ cần nơi này luôn hãm, mặc kệ bọn họ thoát đi đến nơi nào, đều không làm nên chuyện gì. Tổ lật nào còn chứng lành. Chính là bọn họ là tướng sĩ. Bọn họ không thể lui. Muốn chết. Bọn họ cũng muốn chết ở bá tánh phía trước. Bố cáo một chút đi, nháy mắt liền sôi trào. Không. Không. Ta không cần lui lại. Ta không sợ hãi gì tộc, cũng không sợ chết. Ta muốn cùng vệ quốc binh cùng sống chết. Lao nhân tuy rằng già rồi, nhưng là lão nhân, còn lấy được cái quốc. Lao nhân còn có thể theo chân bọn họ làm. Không lùi. Trách môn không lùi. Bọn em không sợ chết. Bọn em không thể lưu lại các ngươi. Bọn em không thể lui. Tiểu sinh tuy rằng bất tài, Nhưng là nguyện cùng vệ quốc binh cùng sống chết. Chúng ta không lùi. Đối. Chúng ta không lùi. Song viện đứng ở cao cao nói phong mặt trên. Ở chỗ này cung phụng đều là vạn đạo tông lịch đại tổ sư gia. Nhìn cung phụng trên đài linh bài cung bức họa, song viện thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống. Lao tổ, song viện vô năng, tới cùng các vị lao tổ từ biệt. Frank.